Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy à, Trước hết Đình Duy xin lỗi quý vị khán giả vì sự gián đoạn một vài ngày vừa qua của kênh MC Đình Duy cho tác phẩm Đêm Mùa Hè nghiệt Ngã Vì à, hai hôm trước thì Đình Duy có vấn đề về sức khỏe cho nên là chưa thể gửi tới quý vị khán giả tập tiếp theo là tập 5 Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 5 của tác phẩm truyện Đêm Mùa Hè nghiệt Ngã Vân Anh băng qua những hè đường góc phố, nàng lầm lũi đi như một chiếc bóng câm nặng. Đêm mùa hè, bầu trời như cao xa thêm, và trời ơi, hình như trên ấy có một vầng trăng khuyết. Lúc băng qua một công viên, Vân Anh ngước đôi mắt sầu thảm của mình nhìn lên bầu trời xa thảm ấy. Nàng bắt gặp những vị sao sáng lung linh, bên cạnh đó có những vị sao mờ nhạt. Vân Anh nghĩ thầm một trong những ngôi sao mờ nhạt ấy chắc có thể có một ngôi sao hộ mệnh của mình và mạnh trăng khuết hình lưỡi liềm kia ném chút ánh sáng vàng nhạt xuống bước đi của Vân Anh, càng làm cho đêm mùa hè như thêm mơ hồ, dịu vậy. Bình thường Vân Anh thích đi dạo trong đêm khuya. Vân Anh đã từng đi trong giờ giới nghiêm dưới các bóng cây ngả dài trên hè đường và hát thầm một bài hát tình tứ nào đó, và những lúc như vậy thật là hạnh phúc. Nhưng bây giờ cũng là đêm khuya như nghìn đêm khuya khoát khác Nhưng sao Vân Anh thấy sợ hãi vô cùng, gần tới giờ giới nghiêm, nên đường phố thương người. Thỉnh thoảng có một chiếc xe gân máy chạy ảo qua, trên xe là một cặp thanh niên nam nữ đi chơi khuya về, họ ôm nhau khắng khít, như chính hạnh phúc tuyệt vời của họ vậy. Trong khi Vân Anh lại cô độc, lầm lũi đi, nàng chạy trốn cuộc sống, chạy trốn hạnh phúc, thê thảm hơn, nàng lại sắp sửa vào tổ. Con đường dẫn về trụ sở công an thành phố mở ra trước mắt Vân Anh, với hai hàng cây đen thẫm chạy dài, Mặt đường nhựa im phang phát, lặng lẽ Thỉnh thoảng Vân Anh hết hồn Vì mấy con chuột từ trong miệng cống ven đường chạy ra Động phải chân nàng rồi mất biến trong bóng tối Đêm mùa hè hưu hắt gió Những cánh hoa sao mờ nhạt rơi trong không gian Lặng lẽ, quay vòng Rồi bay đi đâu sau các mái nhà Trời ấm ý nóng Mà Vân Anh thì lạnh Nàng dùng mình vòng tay ôm lấy ngực Và lầm lũi bước đi Vân Anh đã cương quyết ra đi trình diện trước cơ quan điều tra và thú nhận tội đã giết chết Hoàng Hồng và nàng tiến gần tới công an thành phố. Nhưng khi đi ngang qua cánh cổng im lìm, Vân Anh lại thấy sợ hãi. Bao nhiêu quyết tâm của nàng đột nhiên tan biến, Vân Anh vượt qua cánh cổng, đi theo bức tường dài, nghe rõ cả tiếng côn trùng rúc trong đám cỏ ven chân tường. Và cứ như thế, nàng đi lui đi tới đến 4 năm lần. Cuối cùng Vân Anh không dám vào, nàng sợ tù tội. Sợ phải ngồi trước bàn làm việc, anh công an ghi lời khai. Vân Anh đếm những bước chân nặng nề của mình lần cuối cùng qua cánh cổng sắt, đã trở nên quen thuộc với nàng trong đêm nay. Và rồi, Vân Anh đã quyết định trở ngược ra hướng Sài Gòn. Vân Anh thở vào như chút được gánh nặng, khi nàng đi khá xa trụ sở công an thành phố và tiến dần về hướng Sài Gòn. Vân Anh định quay về nhà với bé Thảo Nghi, nhớ tới đứa con bé bỏng mà nàng yêu quý hơn sinh mạng của mình, Vân Anh lại khóc tức tuổi, nước mắt của nàng trào ra, ướt đẫm mặt. Như một người điên, Vân Anh đi lang thang qua các công viên, lúc ngang qua một khách sạn mà ngày xưa chính là vũ trường nổi tiếng, nơi cô gái trẻ đẹp Vân Anh lộng lẫy đêm đêm, Giữa ánh đèn màu nổi danh Một cô vũ nữ kiêu kỳ Vân Anh không khỏi nhớ lại Dĩ vãng một thời vang bóng của mình Hồi đó cũng có những đêm rời vũ trường Vì buồn trán Vì một cơn xúc động nào đó Vân Anh cũng lang thang qua Các ngà đường thành phố về khuya Nhưng chưa bao giờ Vân Anh mang tâm trạng Sầu thẳm tuyệt vọng như thế này Bây giờ Vân Anh giống như một cánh bèo Tan tác trong cơn bão ngầm Nàng bước đi nhưng không biết đi về đâu Những bước chân gần như không có phương hướng, cả khi nhớ lại hồi dưới quê lên, Vân Anh cũng lang thang đi tìm nhà bà con, hỏi thăm chưa được, không biết về đâu. Vân Anh cũng đã phải qua một đêm ngủ ghế đá, công viên. Nhưng hồi đó nàng không mang tâm trạng tuyệt vọng như bây giờ. Vân Anh cứ lầm lũi đi, và không hiểu nguyên do nào Vân Anh ra được bến bạch đằng. Khi nhận ra những cơn gió lạnh thổi từ dưới sông lên, Vân Anh đã đứng trên bờ đá xanh nhìn xuống. Dòng nước lặng lờ ở phía dưới. Trong đêm tối, dòng sông có một sức hút mãnh liệt. Và không hiểu sao, khi nghe những tiếng sóng đánh vào bờ đá dì rào, vẫn anh có cảm tưởng như đó là những lời gọi bí hiểm. Cái chết, đúng rồi. Dòng sông đen trong đêm thâu đang kêu gọi nàng. Kêu gọi một tâm hồn tuyệt vọng. vân anh đứng nặng lẽ nhìn xuống dòng nước. Bỗng nàng lấy lên ý định liều mình. Phải rồi. Chỉ có tự tử mới giải quyết được số phận bế tắc. Nhưng cùng lúc đó, Vân Anh lại nhớ tới bé Thảm Nghi. Những tiếng nói ngây thơ của con, cả đến những lần Thảo Nghi mơ gọi mẹ trong giấc ngủ. Giờ này Thảo Nghi ra sao? Con nào ngủ say hay đã thức trò chuyện cùng Lê Thái? Ôi! Người đàn ông ấy đã để lại cho Vân Anh một hình bóng sâu đậm. Gước mặt đầy suy tư, lo lắng của anh. Ánh mắt chiều mến thương cảm của anh dành cho Vân Anh. Cuối cùng Vân Anh ôm ngực khúc khắc ho Nàng dùng mình sợ hãi, rời xa bờ đá và tới ngồi trên chiếc băng đá, kê dưới bóng một cây me tây non. Ở phía trước mặt Vân Anh, nơi dẫn vào công viên đầy cỏ xanh mới được trồng lại, Vân Anh thấy một cánh cổng đầy hoa tường vi. Ôi, mà hoa tường vi đẹp lạ lùng trong đêm, khiến Vân Anh nhớ lại. Khoảng hành lang nhà nàng, trong khoảng hành lang hẹp ấy, Vân Anh cũng có trồng những khóm tường vi. Một lần bé Thảo Nghi đã hỏi Vân Anh, Tại sao mẹ chỉ thích hoa tường vi mà không thích loài hoa khác? Vì hoa tường vi đẹp thầm kín, lặng lẽ như người thiếu phụ cô đơn. Cô đơn là gì hả mẹ? Cô đơn là ở một mình, không có ai để tâm sự, để than thở, để chia sớt vui buồn. Như vậy mẹ đâu có cô đơn, vì mẹ đã có bé Thảo Nghi để nói chuyện rồi. Lời nói của bé Thảo Nghi như vẫn còn bên tay Vân Anh, làm sao nàng có thể sống xa con cho được. Vân Anh ngồi ngả đầu lên thành băng đá, nàng nhắm mắt mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng Vân Anh không ngủ được. Vân Anh nghĩ rằng nếu nàng vào tù, ra tòa lãnh án thì cùng lắm, nàng ở mười mấy hai mươi năm rồi sẽ được tha về với bé Thảo Nghi. Có thể lúc đó nàng già đi nhiều, nhưng vẫn được sum họp với con. Lúc đó cho dù bé Thảo Nghi đã trở thành một cô gái, thậm chí đã có chồng, có con. Nhưng tình thương của một người mẹ vẫn như xưa, tình thương của một người mẹ đối với con không bao giờ già. Biết đâu lúc đó Thảo Nghi đã hiểu được nàng và tha thứ cho một người mẹ mang sốt phận nghiệt ngã. Nghĩ tới đó, lòng vẫn Anh cảm thấy dịu lạnh và né lên một chút hy vọng. Thế là cố kiềm chế cơn buồn ngủ vì mệt mỏi, Vân Anh rời ghế đá công viên, đi lang thang trên đường phố, trở về nhà. Về tới khu phố quen thuộc, Vân Anh không còn thấy lạnh nữa, bước chân của nàng ném trên đường như cuốn quýt trong niềm vui và mùi hoa trên cây cao tỏa xuống thơm nồng nàn. Trong đêm khuya, Vân Anh định bước lên bậc thềm, nhưng bước chân của nàng bỗng trùng lại ngập ngừng, vài ba phút. Vân Anh lại quyết định bước lên tiếp. Ôi, vui biết bao nhiêu, khi nàng đưa tay gõ cửa, Lê Thái và bé Thảo Nghi sẽ ảo ra ôm chầm lấy nàng trong cơn vui mừng xúc động. Vân Anh thở hắt ra, và như để lấy thêm can đảm, nàng hít mạnh mấy hơi dài, cảm thấy không khí trong lành của đêm khuya vào đầy lồng ngực không khí có lẫn mùi hương hoa thơm dịu. Vân Anh quay người do dự định bước ra vì nàng thoáng nghĩ nàng không được phép gần gũi người đàn ông cao thượng đang có mặt trong nhà này. Ngày lúc ấy, một xe tuần tra của cảnh sát chạy trở tới. Hai anh cảnh sát mặc sắc phục nhảy xuống tiến về phía Vân Anh. Xin lỗi, chị cho chúng tôi xem giấy tờ. Vân Anh sợ hãi nếp vào góc tường mặt tái xanh nói Tôi, tôi không mang theo giấy tờ. Chị đi đâu vào giờ này? Tôi đi về nhà, nhà chị ở đâu? Nhà tôi, nhà tôi... Vân Anh ngập ngừng, cảnh sát lắc đầu. Chị không giấy tờ, là đi trong đêm khuya, thái độ lại khả nghi, do đó chúng tôi tạm giữ chị để xác minh thông thích. Tôi không có tội gì hết, Vân Anh phản ứng yếu ớt. Có thể chị là một cô gái giang hồ cũng nên, chỉ có gái giang hồ hoặc kẻ trộm cắp mới đi vào giờ này. Lời của anh cảnh sát như mối sắt vào tim Vân Anh, nàng có thể bị nghi ngờ thuộc hạng người như vậy sao? Thôi, mời chị lên xe. Không đợi Vân Anh kịp phản ứng, một anh cảnh sát mặt lầm lì đã kéo tay Vân Anh lôi lên xe. Không hiểu sao, Vân Anh im lặng không phản đối. Đến nước này thì đúng là số phận nghiệt ngã đã dành cho nàng rồi. Vân Anh nghĩ như vậy và cảm thấy bao nhiêu sức lực như không còn trong cơ thể nàng nữa. Vân Anh nhắm mắt lại và buông xuôi tất cả. Vân Anh nghe tiếng xe rú lên, lao nhanh trên đường khuya. Gió mát tạt vào mặt nàng lạnh băng. Vân Anh giấu gương mặt tiều tụy hốc hát của mình sau mái tóc rối bầy. Nàng lặng lẽ khóc sau mái tóc. Khi cánh cửa phòng giam đóng lại tiếng khóa bên ngoài khua lách cách. Tiếng chân của người quản giáo xa dần, Vân Anh mới hoàn hồn và nhận ra mình đang ở đâu. Căn phòng giam chật hẹp, nóng bức và vắng lặng Các phạm nhân đều say sưa trong giấc ngủ. Ngọn đèn bóng nhỏ xíu ném ánh sáng vàng vọt xuống nền gạch. Ánh sáng đèn hưu hắt cũng như lòng Vân Anh. Nàng khóc dấm dứt và ngồi xuống ôm lấy mặt. Nín! Bộ ở tù lần đầu hay sao? Mà khóc như cha chết vậy. Một giọng nói the thế cất lên, rồi một phụ nữ từ trong chiếc mùng nhà binh màu phèn chua chui ra nhìn Vân Anh với đôi mắt giận dữ. Vân Anh sợ quá, nín khóc. Nhìn là phạm nhân với đôi mắt sợ hãi. Ở khu đào bị tóm vô vậy bộ? À hỏi, tôi ở trước cửa nhà tôi. <cười> Não đời đến như vậy mà còn làm bộ con nhà lành. Lần đầu tiên Vân Anh đi tù, nàng hiểu thế nào là một đêm dài trong trại giam Được một người tù tốt bụng thương hoàn cảnh của Vân Anh cho nàng ngủ chung khỏi bị muỗi cắn. Nhưng Vân Anh cũng không thể nào chợp mất được. Vân Anh cứ nhìn lên đỉnh mùng, trên đó là trần nhà của trại giam. Nàng nhớ bé Thảo Nghi và Như Đức từng khúc ruột. Mới đây vài mươi phút, Vân Anh còn lang thang trên đường phố, còn nuôi ý định trở về nhà gặp lại con. Thế mà bây giờ nằm trong trại giam, Vân Anh thao thức suốt đêm. Thỉnh thoảng nàng lại nghe một số nước phạm nhân nào đó kêu lên thẳng thốt trong cơn mê chẳng. Rồi sau đó căn phòng giam lại trở về với im lặng Chỉ có tiếng gió lao xao bên ngoài Và đêm đang đi dần về sáng Sáng ra Khoảng hơn 8 giờ Vân Anh được gọi lên phòng hỏi cung Vân Anh mệt mỏi Chấp nhận số phận và đi theo người quản giáo như một cái bóng Vân Anh thấy hai khoai mắt của nàng khô khốc Đêm qua Vân Anh đã khóc hết nước mắt rồi chăng Vân Anh được đưa vào một căn phòng rộng Nàng ngồi xuống trước ghế dài Trước mặt nàng là một anh cán bộ điều tra xét hỏi con trẻ, tóc hớt ngắn, mặc thường phục. Gương mặt anh cán bộ không hiểu đang vui hay buồn, chỉ thấy anh ta lầm lì ngó Vân Anh. Chị tên gì? Ngầm ngừng một lát, Vân Anh nói, Kiều Loan. Chị bị bắt về tôi gì? Tôi không được biết. Sao lại không biết? Có tội người ta mới bắt chị vào chạy giam chứ? Tôi giải thích nhưng người ta không nghe. Theo hồ sơ giải giao, thì chị bị tình nghi là gái mại dâm, lại có hành động khả nghi. Chị là một đối tượng hình sự phải không? Bây giờ tôi có giải thích, chắc anh cũng sẽ không tin. Chị có gì chứng minh chị là người lương thiện không? Rất tiếc, tôi không có cái gì để chứng minh. Nhưng tôi là người dân lương thiện, tôi còn đang gặp hoàn cảnh không may. Cô nào bà đây cũng nói một giọng như chị đều qua mặt cơ quan điều tra. Anh cán bộ cười. Giấy tờ chị đâu? Ít nhất thì chị cũng có cái chứng minh nhân dân chứ. Tôi đánh mất lâu rồi. Vậy, chị Kiều Loan à? Anh cán bộ nhấn mạnh giọng. Vậy chúng tôi không còn cách nào khác hơn. Là căn cứ vào biên bản tạm giữ chị Với tội danh là gái mại dâm Đi tìm khách trong đêm khuya Tôi chưa bao giờ làm chuyện tồi tệ đó Tôi là một người phụ nữ đứng đắn có con cái đàng hoàng Chồng chị làm nghề gì Buôn bán tự do Tên anh ấy Đến đây thì Vân Anh bí Không biết khai chồng mình tên gì Vì Nguyễn Văn Trung cũng chưa phải chính thức là chồng nàng Thật đầu Vân Anh định khai Tên là Lê Thái Làm nghề nhà báo Nhưng nghĩ lại, nàng thấy không nên làm như vậy vì tội nghiệp cho anh ấy. Cuối cùng Vân Anh lắc đầu nói Chúng tôi sống không có hôn thú và cũng xa nhau lâu lắm rồi. Lời khai của chị hay còn nhiều mờ ấm. Nếu chị không khai thật, chúng tôi bắt buộc phải nghĩ chị là gái mại dâm và hành động cả nghi trên đường phố ban đêm. Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ bị giam bao lâu? Chị sẽ được đưa đến trường phục hồi nhân phẩm ở sông bé. Còn bao lâu là tùy theo thái độ và sự chuyển biến của chị. Vân Anh cúi mặt Nàng nhận thấy khó giải thích cho anh cán bộ điều tra xét hỏi hiểu rõ hoàn cảnh ồn khúc của nàng. Tâm trạng của Vân Anh bây giờ là chấp nhận mọi chuyện xảy ra trên đời. vẫn Anh cam chịu với thái độ thụ động, không còn gì để phân trần giải thích nữa. Nàng đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, biết đâu đi xa mà lại hay. Sao? Chị có nhận như vậy không? Vân Anh hước mắt nhìn anh cán bộ điều tra xét hỏi có lẽ anh ta còn trẻ quá nên không hiểu gì về đời sống thực tế ngoài xã hội, còn nhiều phức tạp mà số phận không may đã đưa đẩy Vân Anh vào đây. Vân Anh nhớ lại một đêm mùa hè nghiệt ngã, nguyên nhân đã đưa đẩy nàng đến nông nỗi này. Vân Anh hình dung lại gương mặt Hoàng Hồng trong đêm hôm ấy. Một gương mặt kỳ lạ ám ảnh Vân Anh đến suốt đời, nhất là đôi mắt của Hoàng Hồng vừa mở ra nhìn Vân Anh đứng trước tủ quần áo. Hoàng Hồng kịp tỉnh lại sau khi uống tách nước trà có bỏ thuốc mê của Chung, Nhưng lượng thuốc không đủ, Hoàng Hồng chỉ bị mê trong một thời gian ngắn rồi tỉnh lại. Hoàng Hồng nằm dựa người trên ghế salon, ngước đôi mắt mơ mà ngạc nhiên nhìn Vân Anh, mở tù, lấy chiếc máy cassette hiệu sáp QT94 ôm ra. Vì theo lời chung, trong chiếc máy cassette đó, Hoàng Hồng có giống 10 cây vàng. Khi Vân Anh ôm chiếc cassette ra, Hoàng Hồng dưa cánh tay ra như trận lại và hỏi, Tại sao chỉ lại lấy chiếc máy cassette của tôi? Giọng nói của Hoàng Hồng yếu ớt như người bị ốm nặng, cánh tay dơ ra nửa chừng rồi buông thẳng. Vân Anh không ngờ đến tình huống này, cho nên khi thấy Hoàng Hồng tỉnh lại và hỏi câu đó, nàng hốt hoảng thực sự. Vân Anh chỉ nghĩ một cách đơn giản là Hoàng Hồng ngấm thuốc mê và liệm đi, nàng sẽ lấy chiếc máy cassette một cách êm xuôi và đi thoát. Bản thánh Vân Anh vốn hiền lành, nàng lại là một phụ nữ đa cảm, tốt bụng, vì hoàn cảnh éo le, thế chẳng đặng đừng mới nghe theo lời của Nguyễn Văn Trung làm chuyện tội lỗi này để giải quyết tình trạng bế tắc hiện tại mà nàng phải gánh chịu. Thực ra, Vân Anh không có thủ oán hay ghét bỏ Hoàng Hồng. Trái lại, trải qua cuộc tiếp xúc, Vân Anh dường như có cảm tình hơn với Hoàng Hồng. Tuy nhiên, bất cứ một kẻ phạm tội nào cũng đều trở nên hung dữ và liều lĩnh khi bị phát hiện. Vân Anh cũng không tránh khỏi. Do đó, khi thấy Hoàng Hồng phát hiện mình ôm chiếc máy cassette từ trong buồng ra, lập tức Vân Anh ném chiếc máy nhảy tới siết cổ Hoàng Hồng để diệt khẩu. Thấy Hoàng Hồng chống trả yếu ớt, Vân Anh đền trộp sợi dây bàn ủi điện siết cổ Hoàng Hồng cho đến chết, để trái giấu hành động tội lỗi của mình. Giết sông Hoàng Hồng, Vân Anh ngồi phịch xuống ghế salon, lông, nàng khóc hòa. Vân Anh đã không hiểu vì sao mình lại trở thành một kẻ giết người. Vân Anh cảm thấy ghi tờm cho bản thân nàng. Chỉ có nhận mình là gái mại dâm cầm. Câu hỏi của anh cán bộ điều tra xét hỏi kéo Vân Anh trở về thực tế. Nàng biết mình hiện tại ngồi ở đâu? Vân Anh hước nhìn anh cán bộ và gật đầu. Chỉ ký vào biên bản ghi lời khai đi. Anh cán bộ chia ra trước mặt Vân Anh. Tàu giấy chi trít những chữ Vân Anh không buồn đọc nàng cầm viết ký tên mình vào đó phía dưới chữ ký ghi hai chữ Kiều Loan. Vài giờ sau Vân Anh dưới tên Kiều Loan được đưa lên xe chung với một số phụ nữ lỡ lầm khác đến trường phục hồi nhân phẩm sông bé. Cũng trong buổi sáng hôm đó Nguyễn Văn Trung được đưa từ trại giam lên gặp đại tá Ngô Minh Vũ tại phòng hỏi cung. Chỉ sau mấy ngày trong trại giam Nguyễn Văn Trung thay đổi rất nhiều Anh ta như giả đi trống thấy. Đại tá Vũ đích thân hỏi công hắn, đại tá chỉ trước ghế cho trung ngồi và hỏi ngay. Anh là người văn trung, thưa cán bộ đúng ạ? Anh bị bắt với tội gì anh biết không? Dạ không. Đại tá Vũ mỉm cười. Anh bị bắt trong trường hợp nào? Dạ thưa tôi bị bắt một cách hết sức oan ức và hoàn toàn không biết mình đã phạm tội gì. Chẳng lẽ tôi đi nhảy với một người bạn gái mà lại bị bắt? Bạn gái của anh tên là gì? Đại tá Vũ giả vờ hỏi Tôi xin phép được giấu tên của bạn gái ấy vì lý do nghề nghiệp của cô ấy. Cũng được, đại ta Vũ nói. Nhưng ít ra khi vào đây, người ta cũng đã cho anh biết mình bị bắt vì tội gì chứ? Hoàn toàn không. Tôi đang nghĩ là công an các ông có sự nhầm lẫn gì đấy chăng? Anh nghĩ thế ư? Có thể lắm, vì tôi biết có rất nhiều trường hợp bị bắt nằm xảy ra. Cuối cùng các ông cũng phải thả tôi ra thôi, bởi vì không có lý do gì đi bắt một người vô tội. À, hay là ông cho tôi làm nghề buôn bán chợ trời là có tội với cách mạng? Đại ta Vũ nhân mặt. Anh không ngờ tên Trung dở rộng khiêu khích và trả đòn đến khó chịu như vậy. Tên này chắc chắn cũng giỏi tài xuyên tạc lắm đây. Anh Nguyễn Văn Trung, Đại ta Vũ gần giọng. Nếu như anh cố tình không muốn biết tội lỗi của anh, thì chúng tôi cho anh biết ngay đây. Đại ta Vũ ngó thẳng vào mặt hắn tiếp. Anh là chủ mưu bắt cóc trẻ con. Nguyễn Văn Trung trột dạ. Hắn đang hy vọng đưa sự điều tra của công an đi lệch hướng theo ý đồ của hắn. Trung hy vọng rằng công an sẽ chỉ tìm ra những sơ hở quán trong việc móc ngoặc buôn bán hàng chợ trời. Điều này chẳng ăn thua gì, rồi hắn sẽ được thả ra ngay thôi. Nhưng không ngờ sự thề lại đi ra ngoài dự đoán của Trung rất nhiều, cho nên hắn lung túng tìm cách chống đỡ. Đại ta Vũ nhận ngay ra vẻ bối rối của Trung, anh nheo mắt hỏi hắn Thế nào? Anh bị bất ngờ hả? Anh không ngờ chúng tôi đã biết rõ sự thật về hành tung của anh bấy lâu nay hả? Tôi không hiểu công căn cứ vào đâu, để kết tội về tôi như vậy. Tôi là người làm ăn đàng hoàng, có uy tín. Trung tiếp tục, chống chế, làm đại tá Vũ phải phi cười. Hắn mà cũng lên giọng tuyên bố là người làm ăn đàng hoàng, có uy tín. Đại tá Vũ nói, anh đừng tìm cách chống chế ích Đừng hy vọng hướng sự chú ý của chúng tôi sang hướng khác. Anh mất cấp bé Thảo Nghi, con của bà Vân Anh để làm gì? Nguyễn Văn Trung dùng mình. Hắn hoàn toàn không ngờ hành động này của hắn đã bại lộ và công an cũng đã nắm rõ. Chắc anh đang thắc mắc lắm phải không? Đại ta Vũ dồn hắn vào thế bí. Cho anh hay, chúng tôi đã bắt được cô cẩm Hà đang giấu bé Thảo Nghi tại nhà dì ruột của anh ở thị trấn biên Hòa. Anh còn điều gì thắc mắc nữa không? Nguyễn Văn Trung tái mặt, hắn không dám nhìn ngay đại ta Vũ mà nhìn xuống hai bàn chân mình nhưng muốn tìm dưới đó một chỗ để trốn. Tại sao canh này bắt cóc chính con anh? Đứa con mà anh đã bỏ rơi. Nguyễn Văn Trung đỏ mặt, hắn cãi. Tôi không bỏ rơi con tôi, chính người đàn bà ấy muốn làm như vậy. Nguyễn Văn Trung vô tình rơi vào cái bẫy của Đại ta Vũ Đến khi thốt ra điều ấy Nguyễn Văn Trung mới giật mình hối hận Trong lúc tức giật, hắn không giữ được bình tĩnh Nên đã tiết nộ mối quan hệ giữa hắn và Vân Anh Mà lẽ ra càng giấu bớt được chi tiết nào Càng tốt bấy nhiêu Đại ta Vũ mỉm cười Chính vì sự dồn dẫy của Vân Anh Nên trong 10 năm anh đã nuôi một mục đích trả thù Và việc đầu tiên là bắt cóc Bé thảo nghi Đứa con gái mà Vân Anh rất yêu quý Anh làm chuyện này với ý đồ gì? Bác Văn Anh phải quay về với anh trăng. Một lần nữa Nguyễn Văn Trung lại dùng mình sợ hãi. Hắn không ngờ công an đã nắm khá rõ về đời tư của mình, có nên khai thật trăng. Nguyễn Văn Trung căng óc suy nghĩ tìm ra một giải pháp đối phó với người cán bộ hỏi cung có vẻ già dặn kinh nghiệm này. Bản chất trời trời của Trung sống dậy. Lúc này Trung trở về với bản chất con người đầy thủ đoạn của hắn. Trung tìm cớ trì hoãn hoãn binh bằng cách hỏi xin đại tá vũ thuốc hút. Đại tá vũ cho Trung điếu thuốc và đẩy về phía hắn cái bật lửa bằng ga ông đốt thuốc, rít mấy hơi, hắn nhìn theo những vòng tròn khói thuốc tàn mạn, chán nản lại. Hiện nay bé Thảo Nghi đã được chúng tôi đưa về với mẹ của cháu, anh nên khai thật mọi việc thì hơn." Đại Tát Vũ nhắc hắn. "Tôi không bắt cóc con tôi, bởi vì trên đời này không có người cha nào bắt cóc con mình, tôi chỉ tạm tách rời cháu Thảo Nghi với mẹ nó thôi." Đại Tát Vũ không ngờ tên Trung Hoan cố đến như vậy, anh giận dữ nói, "Anh bắt cháu Thảo Nghi đưa về bên hóa có được sự đồng ý của chị Vân Anh không?" Dĩ nhiên là không. Nội bao nhiêu đó cũng đổ cho chúng tôi bắt anh rồi. Huống chi chúng tôi đã có lời khai của cô Cẩm Hà kẻ tang phạm với anh trong vụ này. Trung đối lý, cái pha cuối cùng của hắn để trốn tránh tội lỗi đã bị đại tá Vũ đẩy ra khơi. Hắn biết rằng mình không đủ sức để bơi theo cái phao xa vời ấy nữa, trung cúi mặt. Đại tá Vũ không bỏ qua một cử chỉ nào của hắn, thấy trung cúi mặt thảm hại, đại tá Vũ gần giọng. Anh khai thật hết đi. Không còn cách nào khác, Nguyễn Văn Trung bắt đầu khai. Trước khi khai, hắn hỏi sĩ đại tá Vũ thêm một điều thuốc. Ăn đốt thuốc, giít mạnh mấy hơi như để lấy thêm can đảm rồi chậm rãi nói. Đúng. Tôi bắt cóc bé Thảo Nghi. Bắt cóc ngay trình đưa con gái của mình. Vì một lý do hoàn toàn tình cảm, tôi muốn dùng bé Thảo Nghi làm áp lực buộc Vân Anh phải quay về sống với tôi. Trước ngày giải phóng, anh viên Vân Anh có thời kỳ sống chung với nhau như vợ chồng phải không? Đúng. Tại sao hai người chưa bỏ nhau? Không phải tôi bỏ nàng, mà chính Vân Anh đã bỏ tôi. Nguyên do như vậy. Trung chép miệng tiếp. Hồi đó tôi yêu Vân anh ghê gớm nếu không có nàng tôi không sống nổi. lúc đó Vân Anh là một cô gái trẻ đẹp, một vũ nữ kiêu kỳ của một vũ trường lớn bậc nhất Sài Gòn thời đó. xung quanh Vân Anh có rất nhiều gã đàn ông hơn tôi, sẵn sàng chết vì nàng. tôi không thích điều ấy và muốn kiếm một món tiền lớn chuộc nàng ra khỏi vũ trường và xây dựng tổ ấm gia đình. thế nên tôi nhận lời giết nhà báo Phan Mỹ do tên chủ bút của báo Sóng Gió thuê mướn để lấy số tiền trên một triệu đồng. tại sao chủ bút báo Sóng Gió mướn anh giết nhà báo Phan Mỹ? Tại vì Phan Mỹ tố cáo chủ bút báo sóng gió nhận tiền của Seiya, tờ báo sóng gió là tờ báo Seiya tài trợ. Còn tôi chẳng thua hắn gì với nhà báo Phan Mỹ. Tôi làm việc đó chỉ vì Vân Anh muốn đưa người yêu của tôi ra khỏi vũ trường. Nhưng không ngờ sau đó việc làm của tôi bại lộ, Vân Anh biết được người cho Vân Anh biết điều bí ẩn này lại chính là tên chủ bút báo sóng gió. Hắn nói ra điều ấy để chia rẽ tôi với Vân Anh, làm cho Vân Anh kinh tởm, thù ghét tôi và ngã về với hắn. Hắn đã thành công nhờ ngón đòn hiểm độc này và cướp được Vân Anh từ tay tôi. Nhưng rồi một thời gian sau Chính Vân Anh lại thù ghét kinh tầm tên chủ bút ấy Và bỏ hắn Cuối cùng thì người phụ nữ đẹp lộng lẫy kiêu kỳ đó Đã bỏ cả hắn và tôi Nàng sống một mình Chuyện nhà báo Phan Mỹ bị bắn chết Tại một quán cơm gần tòa soạn vào buổi trưa năm ấy Đại ta Vũ cũng đã biết Nhưng anh không ngờ kẻ giết người trong tình cảm Lại có nhiều uẩn khúc như vậy Có lẽ ngoài sự xôn trao của dư luận vào thời gian đó Trước cái chết của nhà báo Phan Mỹ ít ta biết được rằng kẻ giết người là thất vọng vì tình Và cuộc tình mà Trung đã nuôi dưỡng với nhiều hy vọng cuối cùng cũng chẳng mua được bằng tiền và đã vỡ tan như bong bóng mưa. Đại tá Vũ cũng nhớ lại vào thời điểm đó ở Sài Gòn có rất nhiều báo và tờ báo sóng gió là một trong những tờ báo lớn do CIA tài trợ với thủ đoạn đối lập cuội Lúc ấy là một thời kỳ nhật báo, bát nháo, làng báo Sài Gòn. Một ngày có hơn 30 tờ báo phát hành. Có tờ ra vài ngàn số, có tờ 10 ngàn, có tờ vài chục ngàn, tờ của chính quyền thiểu tờ của Syria, tờ của nhóm này, tờ của nhóm khác, người ta dùng báo để làm chính trị và khi cần là chửi nhau chí chóe, bới móc cả đời tư cá nhân ra mặt chửi. Bên cạnh loại báo đối lập quậy, báo Zano còn có loại báo chuyên khai thác là chuyện dâm ô đời trị, với mục đích thương mại. rồi bán lỡ cải khai thác đời tư của nghệ sĩ, đánh thuê cho từng nhóm chính trị sôi thịt. một số ít báo đối lập thì sống giờ chết giờ do những thành phần yêu nước, thân chính phủ, chủ trương tờ bị tịch thu một tháng đến 28 ngày liên tục và cuối cùng bị đình bàn vĩnh viễn Hồi ấy đại ta Vũ cũng đã nghe tiếng lê thái là vì anh là nhà báo yêu nước, làm việc cho tờ báo đối lập, một tháng tịch thu đến 28 ngày như đã nói Sau ngày giải phóng anh có gặp lại bên anh không? Dạ có, anh có trợ cấp cho bé Thảo Nghi con của anh không? Lúc đó tôi chưa làm ra tiền, nhưng nói chung anh có quan tâm tới bé Thảo Nghi chứ? Tôi có muốn quan tâm cũng không được Vì Vân Anh tuyệt đối không muốn cho tôi gặp bé Thảo Nghi Anh gặp lại Vân Anh trong trường hợp nào? Cô ấy gặp tôi ngoài chợ trời Bình Thúc Kháng Rất có thể Vân Anh đã không còn yêu tôi nữa Nhưng tôi vẫn yêu nàng tha thiết Vân Anh gặp tôi để hỏi thăm về đường dây đưa người vượt biên Nàng nhờ tôi giới thiệu để nàng trốn ra nước ngoài Dĩ nhiên tôi không để Vân Anh đi một mình Nếu đi thì cả tôi cùng đi Nhưng lúc đó tôi chưa đủ vàng để đi Do vậy tôi gặp Vân Anh bằng cách hứa giúp đỡ giới thiệu cô ấy đi Đúng ngày hẹn Vân Anh đem vàng tới đưa tôi, số vàng ấy tôi giữ và dĩ nhiên cuộc vượt biên của Vân Anh lần ấy không thành. Chính lúc ấy tôi có ý định đưa Vân Anh vào tội lỗi để nàng không thoát khỏi vòng tay của tôi được. Vì hai người cùng mang tội lỗi thì phải dựa vào nhau mà sống, phải bảo vệ cho nhau, không thể tách rời nhau được. Tôi nuôi ý định ấy và chờ cơ hội để thực hiện. Và ngày ấy đã đến, và cái ngày mà tôi chờ đợi mỏi mòn đã đến, một hôm Vân Anh tự tìm tới tôi và nói rõ ý định nàng muốn vượt biên lần nữa. Vì không sao sống ở đây được nữa, nàng đã bế tắt Lý do nàng đưa ra là do bé Thảo Nghi có lý lịch xấu, nên người ta đã gạt tên nó ra khỏi danh sách học sinh giỏi dự trại hè thi quốc tế. Vân Anh rất thương con, nàng không muốn cho con phải khổ sở vì chuyện này, nên muốn vượt biên, đưa bé Thảo Nghi đi theo. Tuy nhiên nàng không có vàng, nàng hỏi xin tôi, đặt trách nhiệm của tôi với bé Thảo Nghi. Tôi có ý định đưa nàng vào bẫy, và thế là tôi đưa nàng tới nhà Hoàng Hồng. Trước đó tôi đã gặp Vân Anh ở một quán cà phê mệt tân định để sắp đặt kế hoạch Anh khai tiếp đi. Khi tới nhà Hoàng Hồng, may mắn cô ấy chỉ có một mình. Tôi giới thiệu Vân Anh với Hoàng Hồng và hai người làm quen với nhau. Khi Hoàng Hồng vào trong tìm bật lửa cho tôi đốt thuốc, theo kế hoạch sắp đặt sẵn, tôi bỏ thuốc mê và tách trà của Hoàng Hồng, nhưng lượng thuốc mê rất ít, chỉ có thể khiến cho Hoàng Hồng mê một lúc rồi tỉnh dậy. Vân Anh không biết điều bí mật này, nàng cứ yên trí theo kế hoạch tôi vạch ra. Khi thấy Hoàng Hồng thiếp ngủ, tôi đi ra ngoài mua thuốc lá rồi bỏ đi luôn. Trong lúc này, Vân Anh đã lấy chìa khóa trong túi Hoàng Hồng và buồn mở tù con áo, lấy chiếc cassette và tôi nói không với Vân Anh rằng trong đó có 10 cây vàng. Khi nàng ôm chiếc máy cassette ra, Hoàng Hồng cũng vừa tỉnh dậy, nhìn thấy. Tức là Vân Anh thực sự rơi vào cây bẫy của tôi, vì nàng bắt buộc phải ra tay giết Hoàng Hồng để giết khẩu. Trung ngừng lại để thở và xin một điếu thuốc khác. Đại ta vũ trao đứa thuốc cho hắn và cũng châm cho mình một điếu. Anh giết một hơi thuốc lá và hỏi Trung. Anh quen với Hoàng Hồng trong trường hợp nào? Tôi quen với cô Hoàng Hồng qua trung gian của Sáu Sinh và giám đốc công ty thương nghiệp quận X. Sau đó nhờ Hoàng Hồng tôi móc ngoặc với Sáu Sinh mua hàng, tung ra thị trường bán lấy lời chia nhau. Đại tá Vũ hỏi: Sợi dây bàn nổi điện của ai? Tôi không biết. Lúc anh tới nhà Hoàng Hồng, anh không thấy sợi dây bàn ủi sao? Không. Lúc được Vân anh tới nhà Hoàng Hồng, tôi không thấy sợi dây điện nào cả, chỉ thấy có cái bàn nổi cũ để ở gần đấy. Có lẽ Hoàng Hồng vừa mới ủi đồ. Anh còn gì khai tiếp nữa không? Đại ta Vũ nhìn trung hỏi. Chiều hôm sau, Vân Anh đã tới đường Huỳnh Thúc cán tìm tôi. Bảo tôi tới nhà cô ấy để lấy vàng từ trong chiếc máy cassette QT94. Tôi nghe theo, nhưng khi tôi mở ra, trong đó chẳng có gì hết. Vân Anh rất ngạc nhiên và thất vọng vì không tìm được vàng. Còn tôi chẳng có gì phải ngạc nhiên vì tôi đã biết trước điều ấy. Nhưng tôi cũng giả vờ kinh ngạc và bày tỏ sự thất vọng không kém gì Vân Anh. Cô ta đã tin tôi thành thật chẳng máy ca sẽ đấy hiện giờ đâu. Vân Anh quá lo sợ nên bảo tôi mang chiếc máy đi giấu hoặc phi tang. Tôi chiều ý mang chiếc máy đi khỏi nhà nàng và cho nàng một cây vàng. nhưng một cây vàng thì làm sao Vân Anh có thể vượt biên được? do đó Vân Anh loay hoay với cây vàng rồi cũng hết. tôi hy vọng Vân Anh không vượt biên được sẽ ở lại và nối lại tình xưa với tôi. nhưng tôi đã lầm. giữa tôi và Vân Anh tình yêu đã chết. đối với người phụ nữ khi tình yêu đã chết thì không còn làm cách nào để tình yêu ấy sống lại. tôi vẫn còn yêu Vân Anh tha thiết. Do đó càng yêu tôi lại càng căm ghét Vân Anh hơn Tôi tiếp tục theo đuổi nàng trong tuyệt vọng Đại tạ Vũ nhìn về mặt đau khổ của Nguyễn Văn Trung Anh biết hắn đau khổ thật sự Kể ra anh cũng là một người đàn ông trung tình Thú thật với Chính vì tôi quá yêu Vân Anh nên núng tay vào tội ác Tôi đã nhận lời giết nhà báo Phan Mỹ Để có nhiều tiền tạo dựng cuộc sống với Vân Anh Nhưng không ngờ Vân Anh biết được và ghi tưởng tôi Anh khai tiếp đi Có lần Vân Anh định tố cáo tôi với công an Nhưng tôi biết rõ Vân Anh rất thương bé Thảo Nghi, sợ phải xa con, sợ phải tù tội, nên tôi thách thức Vân Anh. Bởi vì tố cáo tôi, tức là Vân Anh tự tố cáo mình. Trước máy cassette hiện giờ anh giấu ở đâu? Tôi không giấu ở đâu cả, trước máy ấy hiện nay không còn nữa. Đại ta Vũ trồm qua mặt bàn, anh lớn tiếng hỏi. Anh Phi tang à? Không. Tôi đã mang trước máy ấy tới gà bán cho nhạc sĩ Văn Thuận, nhưng anh ta nghi ngờ gì đó nên không chịu mua. Cuối cùng để lấy lòng sáu sinh trong việc làm ăn, tôi đã bán chiếc máy ấy cho ông ta với giá đặc biệt. Khai đến đây, Nguyễn Văn Trung ngồi thở dài. Có lẽ anh ta hồi tưởng lại những việc đã làm của mình. Gương mặt của Trung như người mất hồn. Anh ta ngó ra ngoài cửa phòng, nhìn những chùm hoa phượng đỏ rực như thắp lửa trong không gian xanh thẳm. Nguyễn Văn Trung đột nhiên nói như người mê rằng: Ôi, màu hoa phượng mùa hè. Thấy Trung có vẻ mệt mỏi, có thể không còn chủ động trong lời khai nữa. Đại tá Vũ quyết định tạm ngừng cô hỏi cung và giao trả hắn về trại giam. Ngay chiều hôm đó, thượng úy Dương Ngọc Trác được phân công đi xác minh lời khai của Trung về chiếc máy cassette. Anh tìm tới nhà của Sáu Sinh để hỏi việc này. Sau vụ tham mô móc hoặc với Nguyễn Văn Trung và thằng tiệu với Hoàng Hồng, mọi việc đổ bể. Sáu Sinh bị cách chức phó giám đốc, khai trừ đảng và buộc thôi việc. Trước khi về hưu bắt buộc, Sáu Sinh buộc phải bồi thường số tiền khá lớn do ông ta gây ra cho nhà nước bây giờ sáu sinh ngờ với bà vợ trong một ngôi nhà có nhiều cây kiềng trong một ngõ cụt xe hơi ra vào được và có vẻ yên tĩnh thư quý trác tới đó khoảng 2 giờ trưa lúc sáu sinh vừa ngủ trưa dậy với thái độ sợ sệt của một người từng nhúng tay vào tội lỗi ông sáu sinh ấp úng hỏi trác anh, anh cần gặp tôi có chuyện gì dĩ nhiên là có việc liên quan tới việc làm trước đây của ông sáu sinh tái mặt ông ta châm điếu thuốc mà bàn tay hơi run thưa quý trác nói để sáu sinh yên tâm ông đừng sợ Chuyện của ông trước đây, ông đã chịu kỷ luật. Chúng tôi chỉ hỏi ông một chuyện nhỏ có liên quan tới một vài người hiện đang bị chúng tôi tạm giữ vì mua bán đồ gian. Sáu sinh rít một hơi thuốc, thở ra nhẹ nhõm, giọng ông ta trở nên vui vẻ. Cần gì anh cứ hỏi, biết được gì tôi sẽ nói nếu việc đó giúp ích được cho cuộc điều tra của anh. Cảm ơn ông, chắc nói. Trước đây có lần ông đã mua một chiếc máy cassette hiệu Sharp QT94, ông có nhớ không? Sáu sinh hấp hấy đôi mắt sâu sau lần kính lão, Dường như ông ta nhớ lại quá khứ. Trong một bữa tiệc tổ chức, vào buổi tối, ở nhà hàng nồi nhà bè, sáu sinh ngồi đối diện với Nguyễn Văn Trung. Mặt trung đỏ như gấc và anh ta cao hứng nói. Cuộc đời nay giỏi mai đổi, sao trên đời còn có lúc rơi rụng, huống chi là con người. Thủ trưởng nay còn làm thủ trưởng ngày mai, có khi phải về hưu sớm. Đó là chuyện bình thường, nhưng quan trọng là ở kết tình nghĩa đối với nhau. Để kỷ niệm mối quan hệ gắn bó lâu nay giữa chúng ta, em sẽ có một món quà đặc biệt coi như vừa tặng mà vừa bán rẻ cho thủ trưởng để người ta khỏi về dị nghị dạo ấy chuyện hoàng hồng với sáu sinh vừa đổ bể sáu sinh đang trong thời gian làm kiểm điểm ông ta buồn bã mới rủ trung đi nhậu dài sầu hai người tìm tới một nơi thanh vắng ra khỏi thành phố để đừng ai chú ý và cũng dễ dàng tâm sự nghe trung nói như vậy sáu sinh hỏi nhưng là quà gì mới được chứ cậu đừng quên tôi đang làm kiểm điểm và có thể bị cách chức đấy Ôi, mấy cái chuyện vui vẻ với em mút mà nhầm nhò gì, mà lại cô Hoàng Hồng cũng đã nghỉ việc từ lâu, chuyện đã qua rồi sẽ chìm xuồng thôi, trôi vào quyên lãng đi mà. Điều quan trọng là ta phải tiếp tục đâu lại vào đấy. Không có Hoàng Hồng thì có thiếu gì cô khác, lo chi cho mau già hả thủ trưởng? Coi chừng cái miệng của cậu ăn bám màn muối. Trung cười giòn, ha ha ha, biết thủ trưởng đang mơ cái cassette đời mới để nghe nhạc trong những đêm buồn cô đơn. Em sẽ vừa tặng vừa bán rẻ thủ trưởng chiếc máy cassette thuộc loại ác ôn côn đồ xịn nhất trên thế gian để thủ trưởng nghe nhạc chơi, được không? Sáu xinh cười. Coi chừng nhiều tiền quá tôi không mua nổi đâu. Ôi dạo đối với chúng ta, tình cảm là chính tiền bạc chẳng là cái gì cả. Cho không thủ trưởng cũng được. Nhưng mà ngại người ta nói những điều không tốt. Giữ là giữ cho thủ trưởng thật thôi. Bởi vậy em chỉ bán với giá bán nghệ. Một chỉ thôi. Vậy thì được. Sáng mai em mang tới nhà, bảo đảm thấy chiếc máy thủ trưởng Dạo này cậu có gặp Hoàng Hồng không? Trung giật mình, sau câu hỏi của sáu sinh, nhưng chắc chỉ là chuyện bình thường nên ông ta không để ý. Trung đáp sau vài phút suy nghĩ. Hoàng Hồng lúc này ngại dư luận, nên cuộc sống khép kín. Tối ngày ở nhà chẳng đi đâu ra ngoài, em cũng không tới gặp cô ấy làm gì. Tôi trường cũng vậy, hỏi thăm thì được chứ không nên gặp cô ấy. Thì tôi chỉ hỏi thăm thôi, chứ đời nào dám gặp. Dù sao cũng thấy nhớ chứ. Dĩ nhiên, tình yêu mà. Sáng hôm sau, đúng như lời Nguyễn Văn trung mang tới cho sáu sinh một chiếc máy cassette hiệu sáp QT94 và sáu sinh trả cho chung một chỉ vàng. Không ngờ hôm nay công an lại lần tới và hỏi về chiếc máy đó. Sáu sinh trồn dạ. Ông ta rè dặt nói. Nhưng chiếc máy ấy tôi mua đàng hoàng. Chúng tôi biết, nhưng ngài đã bán chiếc máy ấy cho ông. Một người buôn bán đồ cổ kim khí điện máy ở chợ rời trên hình thú kháng. Ông có nhớ tên hắn không? Làm sao mà ông sáu sinh quên được con người ấy? Ông sáu sinh nhìn anh cán bộ công an đáp. Hắn tên Nguyễn Văn Trung. Khi thượng quý Dương Ngọc Trác từ giã sáu sinh ra về, sáu sinh đưa anh ra cửa và rè rặt hỏi. Thế tại sao anh giữ cái máy cassette của tôi? Sáu sinh vừa hỏi vừa lướt nhìn trước máy cassette với vẻ tiếc rẻ. thượng úy Trác nói. Ông muốn biết lý do ư? Vâng, vì đó là vật kỷ niệm. Báo ông hay, trước máy này là tăng chứng trong một vụ án mạng vừa mới xảy ra. Sáu sinh cột hứng, ông ta bối rối nhìn theo anh cán bộ công an với đôi mắt sợ hãi. Trong khi đó, chúng ta hoàng tìm đến nhà họa sĩ Đức Tuấn. Từ sau cái chết của người yêu, họa sĩ Đức Tuấn bị tình nghi là thủ phạm và được tạm giữ. Tuy Đức Tuấn bị giam giữ nhưng chẳng khắc nào ở nhà và nhiều anh em đã gọi đùa phòng giam đặc biệt dành cho họa sĩ Đức Tuấn là nhà của anh. Gọi như vậy cũng không có gì quá đáng hay mỉa mai bởi Đức Tuấn được giữ riêng ở một phòng gần trại giam. Lập tức Đức Tuấn biến cân phòng giam đặc biệt này Thành sưởng vẽ và gần như anh dành hết thời gian trong ngày để ngồi bên giá vẽ. Trung tá Hoàng đã nhiều lần ghé thăm Đức Tuấn. Quả thật anh miến mộ tài năng của người họa sĩ trẻ này. Thầm thầm Trung tá Hoàng mong rằng cuộc điều tra trong kết thúc và họa sĩ Đức Tuấn được minh oan. Trung tá Hoàng biết rằng họa sĩ Đức Tuấn rất yêu Hoàng Hồng. Một họa sĩ có tài năng, có tâm hồn, không thể lại đi giết chết người yêu của mình. Trung tá Hoàng đến trong lúc họa sĩ Đức Tuấn đang vẽ. Đức Tuấn mặc chiếc áo choàng trắng, đứng trước bức tranh sơn dầu vẽ chân dung một người thiếu nữ. Mà mít thoạt nhìn qua, Trung tá Hoàng nhận ra cô gái trong tranh là Hoàng Hồng. Họa sĩ đang đi một nét cọ ở phần mái tóc soạn ngang vai cô gái, một mái tóc rất đẹp giống y như thật. Trung tá Hoàng đã từng xem ảnh của Hoàng Hồng trong ảnh và trong tranh, thật khó phân biệt mái tóc nào của Hoàng Hồng giống hơn người. Tuy nhiên nhờ màu sắc và cái hồn của họa sĩ thương nhớ người yêu của mình nên mái tóc Hoàng Hồng trong tranh đẹp hơn. Những sợi tóc đen ống ả mịn màng dường như lai động trước một cơn gió nhẹ. Anh lại vẽ chân dung người yêu. Mấy tháng nay gần như chỉ có việc này chiếm hết tâm trí của anh phải không? chúng ta hoàng cười hỏi. Như chúng ta biết đó. Tôi đâu có công việc gì để làm nữa đâu. Và cũng thật lạ lùng. Tôi không vẽ thì thôi. Khi phát thảo tranh, bao giờ tôi cũng phát thảo chân dung cô ấy. Đức Tuấn quay lại trả lời. Chuyện này cũng dễ hiểu bữa nay tôi đến gặp anh cũng không có gì khác hơn xung quanh chuyện khổ hoàng hồng anh có thể nghỉ tay một chút chứ ra được mời trung tá ngồi trung tá hòa ngồi xuống trước ghế đối diện với họa sĩ đức tuấn trên mặt bàn thấp có bình trà và mấy cái tách uống trà họa sĩ rót trà mời khách và nói có gì cần xin trung tá cứ hỏi chủ nhà mời nước thì khách về mời thuốc anh hút thuốc trung tá chìa gói thuốc cho họa sĩ đức tuấn và cười nói đức tuấn cầm lấy một điếu Trung tá Hoàng bật quẹt ga châm thuốc cho Đức Tuấn và tự châm cho mình. Hai người giết mấy hơi thuốc. Trung tá Hoàng nói. Nhờ anh đã biết. Chúng tôi vẫn tin rằng anh không phải là thủ phạm giết Hoàng Hồng. Phần cá nhân tôi vốn rất yêu thích hội họa nên có cảm tình với anh. Một họa sĩ chân chính. Bởi thế nên hơn nay hết tôi là người mong cho cuộc điều tra chóng kết thúc để giải nỗi oan cho anh. Hôm nay, ngày đó đã tới. Tôi rất mừng. Hoa sĩ Đức Tuấn cười cay đắng. Đối với tôi, cuộc đời đã trở nên vô nghĩa từ khi cô ấy chết. Do đó mọi chuyện đối với tôi cũng chỉ là những chuyển động xã hội bình thường. Tôi không mong được giải oan hay được tự do chi cả. Tôi thích ở trong này. Chúng ta hoàn ngạc nhiên trước câu nói của họa sĩ Đức Tuấn. Một họa sĩ tài năng như anh mà không muốn được tự do ra ngoài để sáng tác. Anh thích được ở trong trại giam à? Chúng ta nhìn Đức Tuấn hỏi. Dĩ nhiên không ai ngu giải gì mà thích đi ở tù. Nhưng biết làm sao được, tôi đã bị giam giữ và tôi đã quen với không khí trong này. Ở đây tôi thấy yên tĩnh hơn ngoài đời. Tôi vẽ được nhiều hơn, như anh thấy đó. Trong căn phòng nhỏ hẹp này, tôi đã chất đầy tranh. Khi có dịp, chắc tôi sẽ mở được một cuộc triển lãm. Chúng ta hoảng cười. cười. Anh thật lạ đời. Không, không có gì lạ đâu. Chúng ta thấy đó. Bây giờ tôi ở ngoài hay ở trong tù cũng vậy thôi. Tôi đâu còn là hoàng hồng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Tôi yêu cô ấy. Hoàng hồng là lẽ sống của đời tôi. Cô ấy không còn nữa. Đời tôi cũng đã hết. Anh không nên tuyệt vọng đến như vậy. Tôi nói thật, một ngày nào đó tôi sẽ đốt cháy cái sườn vẽ này, rồi nhảy vào lửa tự thiêu luôn. Họa sĩ Đức Tuấn nói câu đó thật bất ngờ và chúng ta Hoàng tin rằng anh ta nói thật chứ không đùa dẫn. Bởi trên nét mặt của Đức Tuấn đầy sự xúc động, đôi mắt anh ta nhìn vào bức tranh vẽ chân dung Hoàng Hồng sao mà bi thiết thế. Ngay cả chuyện bắt được thủ phạm giết Hoàng Hồng, anh cũng không quan tâm đến. Đó là chuyện của công an, kẻ giết người bị bắt và phải đền tội. Nhưng đối với riêng tôi, Hoàng Hồng đã vĩnh viễn không còn nữa. Anh đừng nên đặt vấn đề đi tới chỗ nghiệt ngã như vậy. Ngoài bổn phận đối với người yêu, anh còn có bổn phận giúp cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm và kết thúc vụ án. Tôi đã không từ chối những yêu cầu của công an, kể cả việc phải vào trại giam. Chúng tôi không làm khác hơn được. Họa sĩ Đức Tuấn thở ra mấy ngụm khói, chấm dứt cái nhìn lơ đãng và quay sang Trung tá Hoàng nói. Anh nói đã bắt được thủ phạm giết Hoàng Hồng rồi. Đúng vậy, tôi không tin. Chẳng lẽ tôi cất công tới đây để nói đùa với anh? cho rằng như thế đi nhưng thủ phạm là ai tạm thời tôi không thể cho anh biết tên được bởi nguyên tắc trên chứ đủ chứng lý thì không thể kết tội hay tuyên bố người nào đó là thủ phạm giết hoàng hồng chúng tôi đang đi xác minh tính chứng lý mà một trong những chứng lý ấy là cái bàn ủi điện hiệu national và sợi dây điện bị cắt anh là người yêu của hoàng hồng thân thiết với cô ấy mọi đồ vật trong nhà cô ấy chắc anh cũng rõ phần nào vậy anh biết cái bàn ủi điện cũ ấy của anh nếu tôi nói của hoàng hồng thì sao anh phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình Trung tá Hoàng nhìn thằng mặt họa sĩ Đức Tuấn để chờ xem phản ứng của anh ta. Đức Tuấn bối rối trong một thoáng. Anh ta nhìn lại bức chân dung Hoàng Hồng vẫy dở, đôi mắt long lên sự thương cảm xót xa. Lúc sau, Đức Tuấn quay lại nhìn Trung tá Hoàng và đột nhiên anh thở dài. Cái bàn ủi điện hiệu National ấy là của tôi. Anh mang tới nhà Hoàng Hồng bao giờ? Tôi không mang tới. Trung tá Hoàng ngạc nhiên. Vậy cỡ sao cái bàn ủi đó lại nằm trong nhà Hoàng Hồng và sợi dây điện bị cắt ấy lại trở thành hung khí dùng để gây ra án mạng Anh không biết được đâu Đức Tuấn ngập ngừng rồi nói tiếp Cái bàn ủi điện hiệu đó đã bị cháy dây mà tôi không có thời giờ để đi sửa Một hôm Hoàng Hồng tới chơi thấy vậy mới đem về nhà định nhờ thợ sửa dùm trong đó Hoàng thợ phào Tấm màn bí mật đã được vén lên Anh bắt tay họa sĩ Đức Tuấn và vui vẻ nói Cảm ơn anh đã cho cơ quan điều tra biết một việc hết sức cần thiết. Xin tạm biệt hòa sĩ và mong rằng anh sẽ không còn về ở đây lâu. Đức Tuấn không nói gì, mà mặt anh ta buồn bã như bấy lâu nay. Chúng ta hoảng ngược lại thì rất vui vẻ. Anh chào hòa sĩ Đức Tuấn và ra về. Cũng trong thời gian đó, đại tá Ngô Minh Vũ gọi điện thoại đến tòa soạn báo tin tức. Xin gặp ký giả Lê Thái. Cô gái trực điện thoại báo cho đại tá biết Lê Thái hiện không có mặt ở tòa soạn. Anh Lê Thái đi đâu? Đại tá Vũ hỏi qua điện thoại thường ký giả Lê Thái từ hôm qua tới giờ không thấy có hình về giọng cô gái trực điện thoại nhỏ nhẹ thưa anh ấy bị bắt cóc chăng đại tá vũ đùa dạ cũng có thể lắm nhưng nếu Lê Thái bị bắt cóc thì anh ta thật sung sướng vì sao bị bắt cóc mà sung sướng vì anh ấy toàn bị phụ nữ đẹp bắt cóc không à đại tá vũ mỉm cười anh tự nhủ mấy cô phóng viên nhà báo có khác lanh lợi quá trời đại tá vũ lại nói vào máy alo Nếu vậy cô là ơn cho tôi gặp ký giả Ngọc Lan. già ông chờ máy, Ngọc Lan vừa mới ngồi ở đây, chị ấy chạy lên lầu rồi, tôi sẽ báo ngay. Cảm ơn cô nhiều lắm. Một lúc sau, đại ta Vũ nghe giọng nói quen thuộc của Ngọc Lan ở đầu dây. Alo, xin lỗi, ai ở đầu dây đó? Tôi là Ngọc Lan đây. Chào cô. Chắc nhận ra người quen rồi chứ. Ôi, chào đại ta Vũ, không ngờ đại ta lại gọi điện thoại tới. Cũng có việc cần gặp anh Đê Thái. Cô có biết Đê Thái đi đâu không? Ngọc Lan nhõng nhẽo, đại tá không tế nhị rồi, đối với phụ nữ đừng bất lịch sự như vậy, chứng tỏ rằng em chỉ là một cái cớ để đại tá hỏi thăm về Lê Thái. Đại tá vũ cười, <cười> ôi xin lỗi Ngọc Lan, tôi vốn kém xạ giao, nhất là đối với phụ nữ. Tôi thì đành xin lỗi vậy, nhưng chúng tôi đang có việc rất gấp cần gặp Lê Thái, cô có biết Lê Thái đi đâu không? Ngọc Lan vẫn giọng hờn trách, thủ trường đi đâu, làm sao mà lính lác biết được? Tôi tin Ngọc Lan biết, sao đại tá lại tin như vậy? Vì Lê Thái rất thân với cô kia mà. Tại đại ta biết Lê Thái thân với em? Về điểm này thì tôi có thể tự hào mà nói rằng tôi ít khi sai bởi đó là nghề nghiệp. Đại ta Vũ đã đánh trúng được chỗ yếu của Ngọc Lan vì hình như đại tá cũng thấy những biểu hiện tình cảm nào đó của cốt phóng viên này đối với Lê Thái. Quả nhiên khi nghe đại tá nói như thế, giọng Ngọc Lan dịu lại ngay. Về điểm này đại ta đúng đấy. Thôi, em cho đại tá gỡ một bàn, bây giờ chúng ta hòa. Lê Thái đi đâu vậy Ngọc Lan? Anh ấy bảo là đi tới nhà Vân Anh, nhưng đi từ hôm qua tới giờ, không biết anh ấy còn ở đó hay là đã đi đâu nữa, điều này thì em chịu. Đại tá mỉm cười, giọng Ngọc Lan nhấn mạnh hai chữ ở đó mà sao tranh chua mà có vẻ hờn ghen đến như vậy. Cái thằng cha Lê Thái này, quả là tốt số, được phụ nữ yêu ghê quá, mình đến phát ghen tị với cái thằng cha này mất. Đại tá cười cái gì thế? Ồ không, thôi cảm ơn Ngọc Lan nhé, tôi phải đi có việc ngay đây. Đại ta có nhắn gì Lê Thái không? Nếu Lê Thái về, cô nói dùng là đại ta vũ có khoảng tới. như vậy là được rồi, thôi, xin chào cô bé. Chào đại ta. Đại ta vũ cúp máy, khoảng 11 giờ trưa đại ta vũ tới nhà Vân Anh, cửa phòng mở, đại ta vũ đi thẳng vào trong, căn phòng vắng lặng, một trẻ bé đang nằm ngủ trên giường đệm mà đại ta đoán rằng đó chính là bé Thảo Nghi vừa được trả về với mẹ. Có tiếng đồng và gian bếp. đại ta vũ nhìn vào, một sự kinh ngạc tột độ đến với anh khi bắt gặp nhà báo Lê Thái đang xoay trần thổi lửa nấu cơm. Đại ta vũ lên tiếng Chào nhà báo, chà, bữa nay trổ thêm tài mới làm mà tổng khẩu nữa sao? Lê Thái quay ra gặp đại ta Vũ, anh ngượng ngùng, mặt đỏ lên và lúng túng, mặc chiếc áo sơ mi vào. Mời đại tá ra phòng ngoài uống nước. Lê Thái mời và đi bộ ra ghế salon chờ đợi, đại ta Vũ ngồi xuống xong. Lê Thái ngạc nhiên hỏi, sao đại ta biết tôi ở đây mà tìm? Thế mới là công an chứ? Đại ta hỏi tòa soạn à? <cười> tòa soạn chẳng ai biết đâu, chỉ có một người biết thôi, đó là nữ ký giảng Ngọc Lan chết rồi sao cô ấy biết tôi ở đây lấy Thái giật mình kêu lên hoảng hốt việc đó anh hỏi cô ngọc lan chờ sao lại hỏi tôi này anh bạn trẻ ở đời lắm mối tối nằm không đấy đại ta vũ đùa lê thái đưa hai tay lên trời than <cười> anh thấy đó tôi là một người đau khổ như thế nào bây giờ tôi phải lãnh thêm một nhiệm vụ nữa là nuôi dạy con trẻ tôi phải xoay trần ra nấu cơm cho bé thảo nghi còn vân anh đâu lê thái ra hiểu cho đại tá vũ rồi nói nhỏ đây là một chuyện bí mật nghiêm trọng đại tá với tôi Tránh đừng để cho bé Thảo Nghi biết. Đồng ý. Đại ta không biết gì sao? Không. Vân Anh đã tự động đi thú tội với cơ quan công an từ đêm hôm qua rồi. Nàng nhờ tôi ở lại đây với bé Thảo Nghi. Do đó đại ta đã thấy tôi nấu cơm như thế nào? Đại ta hết ngạc nhiên rồi chứ. Về chuyện anh nấu cơm trong nhà Vân Anh thì hết. Nhưng về Vân Anh đi thú tội thì không. Bởi vì tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì về việc này. Vân Anh đã đi từ tối hôm qua, trước giờ giới nghiêm. Tôi đảm bảo với anh là không có chuyện đó. Đại ta ngô minh vũ nhấn mạnh chính nàng đã nhờ tôi về lại đây coi nhà và giúp đỡ bé thảo nghi nàng giao con cho tôi để ra trình diện với tội giết chết hoàng hồng không lẽ nàng nói đùa tôi cam đoan với anh cho tới giờ phút này vẫn không có chuyện văn anh ra trình diện với công an à, vậy thì lạ thật lê thái ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ anh hoàn toàn không hiểu việc này như thế nào nữa anh kể lại diễn biến hôm qua xem nào đại tam vụ nói đêm qua khi tôi lấy nhiệm vụ mang bé thảo nghi về giao tận tay Vân anh nàng rất mừng rỡ hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở nhưng rồi cơn xúc động qua đi Vân Anh bị giày vò bởi khổ đau và hối hận. Nàng đã biết câu chuyện bị đổ bể, công an thế nào cũng tìm ra thủ phạm giết Hoàng Hồng, Vân Anh không muốn cho Bé Thảo Nghi biết nó có một người mẹ sát nhân. Vân Anh thương con vô cùng, và chính vì muốn cho con sống sung sướng, đừng bị ám ảnh bởi người mẹ tội lỗi nên Vân Anh quyết định ra đầu thú với công an và khai hết sự thật. Nàng hy vọng sau khi lãnh án một bản án chắc là nặng nề, nhưng rồi cũng có ngày nàng sẽ được tha và trở về sum họp với Bé Thảo Nghi. Vân Anh nhờ tôi nuôi dưỡng Bé Thảo Nghi và đừng cho nó biết gì về nàng. Vân Anh đã đi trình diện công an trước giờ giới nghiêm đêm qua. Đại tá Vũ ngồi suy tư. Anh không thể biết được hiện giờ Vân Anh đang ở đâu. Nếu nàng đã ra trình diện với cơ quan công an thì dứt khoát anh đã biết tin này. Một người phụ nữ đi một mình trong đêm khuya như vậy là chuyện không bình thường. Sẽ có biết bao nhiêu chuyện dẫn đến tai nạn, cướp bóc, trấn lột. Sao anh không ngăn chĩa lại? Đại thái nắc đầu. Tôi đã chịu thua trước sự liều lĩnh của Vân Anh. Tôi giải thích hết lời, can ngăn đủ điều nhưng nàng vẫn không chịu nghe. Anh thấy đó, tôi đâu có sung sướng gì nhìn hết mặt khổ sở của Lê Thái đại tá Vũ vừa tức cười vừa cảm thông cho anh đại tá Vũ đăm chiêu một lúc rồi nói tôi lo quá có thể nàng gặp chuyện không may rồi đây rõ ràng là Vân Anh đã mất tích Lê Thái gật đầu tôi cũng đang sốt ruột lo cho nàng nếu Vân Anh chỉnh diện thì chắc chắn đại tá đã hay nếu nàng sợ tù tội không dám vào công an thì giờ này đã quay trở về đằng này tôi cũng nghi ngờ Vân Anh đã mất tích đại tá Vũ nói ngay bây giờ tôi sẽ hỏi về tin tức của Vân Anh và yêu cầu truy tìm tung tích chị ấy phần Anh Nếu thấy Vân Anh quay trở về, hãy là tức báo tin cho tôi. Lê Thái gần đầu, gương mặt anh đầy vẻ lo lắng. Đại ta Vũ cũng lo lắng không kém gì Lê Thái. Anh ta lật đật trở về trụ sở ban chỉ huy cảnh sát. Vân Anh dưới cái tên giả là Kiều Loan, sau khi đến trường phục hồi nhân phẩm được phân vào một tổ sản xuất, tổ của Vân Anh chuyên sản xuất các mặt hàng mây, tre, lá, xuất khẩu. Số đến trước Vân Anh đã thạo nghề đan mây tre, còn Vân Anh phải vừa làm vừa học. Không ai hiểu rõ hoàn cảnh của Vân Anh. Nàng cũng chẳng thổ lộ điều oan khúc với ai vẫn Anh lặng lẽ như một cái bóng Nàng chăm chỉ làm việc cắm cúi học đan Do từ trước tới giờ không quên lao động Nên công việc tìm mì này đối với Vân Anh thật khó khăn Trong tổ của Vân Anh có một phụ nữ cũng trạc tuổi nàng Do hoàn cảnh cách nghiệt nên xa chân lỡ bước làm nghề mãi dâm Và bị bắt đưa lên đây Cô ta tên là Tuyết Trinh Không ai biết đó là tên thật hay tên giả Nhưng dù tên giả hay tên thật thì cái tên cũng quá mỉa mai đối với số phận của Tuyết Trinh. Một cô gái nỡ lầm, làm cái nghề nhơ nhớp mà tên là Tuyết Trinh. Tuy nhiên trong tổ sản xuất này, Tuyết Trinh là một người rất tốt. Cô thường ăn nổi động viên Vân Anh và kèm cặp tay nghề cho Vân Anh tận tình. Chiều nay cũng là một buổi chiều mùa hè như mọi hôm. Tiếng ve kêu gian trên các cành cây bên ngoài. Tiếng ve thật buồn, nó gợi nhớ, gợi thương trong lòng những cô gái... Mà cuộc sống vốn có nhiều phức tạp Và tuổi đời tuy khác nhau Nhưng hầu như đều trải qua một quá khứ đầy sóng gió Buồn vui lẫn lộn Tiếng về kêu như sói và lòng Vân Anh Nàng nhớ thành phố với những con đường dập bóng me Nhớ những hôm đi về với bé Thảo Nghi Và khi nhớ tới con Vân Anh lại khóc Nàng buông cái khay đan dở xuống Và lau vội những giọt nước mắt để không ai nhìn thấy Nhưng Tuyết Trinh đang ngồi kế bên Vân Anh Đã thấy bạn khóc nãy giờ Nên nói Lại nhớ con rồi phải không Em buồn quá, chị à, nhớ con đến thất ruột thất gan Phải cố gắng vượt qua giai đoạn này, một thời gian rồi sẽ quen đi. Em hãy cố gắng làm việc để quên mọi chuyện trên đời. Chắc em không thể nào quên được đâu. Ngồi đan từng cọng lá như con chim đan trích tổ ấm của mình mà lòng em thì trống trải lạnh căm. Mỗi một khoảnh khắc em nhớ con là một dặm dài xa xôi, biển biệt. Tối nào em cũng nằm mơ tới bé Thảo Nghi chị tuyết trinh ạc. Chị thì chưa có con, nhưng chị cũng hiểu thế nào là tâm trạng khổ đau của một người mẹ xa con. Bởi vậy nên chị rất thông cảm và thương em. Chiều nay sao em buồn quá? Làm cách nào để ngưng tiếng ve sầu thảm mới được không chị? Vân Anh nói như người mê sảng Tuyết Trinh cười. Không ai ngừng được tiếng ve nó cả. Họa chăng chỉ khi nào hết hè, thu tới thời tiết thay đổi sẽ ngưng được tiếng ve. Chị ở đây bao lâu rồi? 6 tháng tròn 20 ngày. Tuyết Trinh đáp. Chị tính từng ngày à? Chị tính từng ngày. Mỗi khi chiều xuống như thế này là sắp hết một ngày. Còn em chắc tính từng khoảnh khắc thời gian. Ở đây người ta đối xử với chị ra sao? nói chung là tương đối dễ chịu. cuộc đời của chị em mình nghẹn ngã quá rồi, không ai nợ đối xử tệ bạc với chị em mình đâu. về điều này thì em yên tâm. Vân anh buồn bã nói, nhưng dù thế nào thì em cũng không thể sống được cả đây. em phải tìm một lối thoát. không nên đâu kiểu Loan, phải cố gắng lao động sản xuất. đó là một cách tự kiềm chế mình và đừng nghĩ cách trốn thoát. về ngoài đời mà em lại xa chân và vũng buồn nhơ nhớp nữa thôi. chị cũng buồn khổ lắm, nhưng ở đây yên thân hơn, không có gì để cho mình phải xa ngã lo sợ. Chị biết nếu chỉ có một ngày trở lại ngoài đời, bước ra khỏi cầm trường là lập tức chị sẽ lại xa ngã trở lại. Nhưng em có một hoàn cảnh khác chị. Vẫn anh nói và tự nhủ, Tuyết Trinh đã hiểu lầm hai chữ giải thoát của mình thành ra là trốn thoát. Em cũng giống như chị thôi. Trẻ em mình đều giống nhau ở một số phận, một hoàn cảnh. Nếu không đã không phải vào đây mà ở nhà, một mái nhà im ấm, hạnh phúc bên cạnh chồng con. Em không phải là gái giang hồ, em là một người phụ nữ đứng đắn, một người mẹ biết thương con. Tuyết Trinh nhìn Vân Anh với đôi mắt ngạc nhiên Cuối cùng chị ta nói Em nói tức cười chết đi được Bà sẽ không ai tin em đâu Em nói với chị không sao Vì chị hiểu tâm trạng của em Nhưng không nên nói với người khác điều vừa rồi Tại sao vậy chị Một loại ai tin em bây giờ Vì một người phụ nữ có chồng con trong sạch đàng hoàng Không ai mất vào đây làm gì Thứ hai, người ta sẽ nghĩ em bị bệnh tâm thần Và sẽ chuyển em về chợ quán Ôi, em khổ lắm Em sợ mùa hè, sợ những đêm mùa hè sợ những buổi chiều mùa hè làm sao ngưng được tiếng ve làm sao đốt cháy hết màu phượng đỏ đang chập trần trước mắt em Đó, thấy chưa? Em có triệu chứng của một người mắc bệnh tâm thần rồi Không, em vẫn tỉnh như một người bình thường Em chưa điên Bất cứ người điên nào cũng cho là bình tỉnh hơn ai hết Chỉ có còn lạ gì những người điên Trước đây chị đã từng sống với những người điên Ừ nhỉ Nếu em điên được thì hay biết bao nhiêu Mọi khổ đau trên đời này sẽ được xóa sạch bằng một nụ cười vô hồn, vô nghĩa lý của người điên. Sao chiều nay em nói làm nhàm nhiều quá vậy? Tại em buồn. Chị cũng buồn héo cả ruột gan, nhưng chị đã quen im lặng. Vân Anh ngồi suy nghĩ một lúc rồi ngước mặt hỏi Tuyết Trinh. Chị không tin em là một người phụ nữ đàng hoàng sao? Thôi đừng có khủng đỡ kiểu loa nơi. Và Tuyết Trinh cười dường như chế nhạo nàng. Vân Anh mỉm môi giấu những giọt nước mắt. Đúng vậy. Không ai tin mình là một người phụ nữ đàng hoàng trong sạch khi đã vào trường phục hồi nhân phẩm. Vân Anh có kêu gào, giải thích cũng vô ích. Và hình như càng kêu gào, giải thích, người ta lại cho rằng nàng mắc bệnh tâm thần. Dưới cái tên Kiều Loan, Vân Anh không còn là một phụ nữ đàng hoàng nữa. Kiều Loan bị bắt vì là gái giang hồ. Hồ sơ của Kiều Loan như vậy, Vân Anh không thể nào giải thích được. Vân Anh và Kiều Loan, tôi là ai trong hai cái tên đó. Em hãy tiếp tục công việc đi kiều loan đừng nghĩ quẩn và nói nhảm nữa chị đan lá giỏi quá em không thể nào bằng chị được đâu em đang đan chập và còn vụng về lắm rồi em sẽ quen sẽ tào nghề và lúc đó em sẽ đan khéo và nhanh như chị thôi hãy cố gắng thêm sát bên bờ tường của phòng sản xuất có một cây phượng già đang thay lá non và lẫn trong những chùm lá xanh biếc ấy những bông phượng cuối mùa như chưa muốn rụng màu đỏ của hoa phượng như càng đỏ rực thêm trong tiếng ve gian. Vân Anh thường ra ngồi trước góc phượng già để tưởng nhớ những ngày tháng đã trôi qua trong cuộc đời nghiệt ngã của mình. Trong những dòng hồi tường kéo qua trí nhớ của Vân Anh như một đoạn phim quay chậm, Vân Anh luôn bắt gặp hình ảnh ngây tơ của bé Thảo Nghi. Vân Anh thấy rõ như in gương mặt trong sáng của con, nụ cười, ánh mắt long lanh của con. Và bên cạnh đó là hình ảnh làm gợn lên trong lòng Vân Anh nỗi cảm hoài. Đó là hình ảnh của một người đàn ông mà nàng cảm phục, Lê Thái. Vâng, đúng là Lê Thái đã làm cho tâm trí Vân Anh giống bời. Lòng dạ nàng cuốn quýt và trái tim Vân Anh nhói đau như ai lấy dao cứa một vết sâu làm trái tim mấy gì máu. Dù ở đâu, đi đâu, về đâu hai hình ảnh thân yêu vẫn ám ảnh Vân Anh như bóng với hình. Vân Anh cho dù có muốn quên cũng không tài nào quên được. Sau giờ cơm chiều, buổi tối ở đây xuống tật nhanh. Đồng thời khí lạnh của núi rừng cũng như hào về. Vân Anh chưa quen được những buổi tối ở đây. Một cảm giác sợ hãi vẫn đè nặng tâm trí nàng Vân Anh và Tuyết Trinh ở chung một phòng Hai chiếc giường cá nhân kê gần nhau, một ngọn đèn bóng nhỏ hắt ánh sáng vàng vọt. Tuyết Trinh đang cắm cúi đan tiếp cái khay bò giờ lúc chiều. Vân Anh nằm nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng gió thổi qua rừng và tiếng của chim cú đêm kêu. Tiếng chim cú đêm kêu buồn quá. Vân Anh than thở. Hồi mới lên đây, chị nghe tiếng chim cú kêu đêm là chị khóc ngon lành. Bây giờ thì quen rồi. Chị có lạnh không? Vân Anh hỏi Tuyết Trinh. Hơi lạnh còn em thì đang run, em chịu lạnh dở lắm. nếu cần chị sẽ đốt đống lửa lên rồi. ở đây củi không thiếu đâu. không cần chị ạ. hình như đêm nay có trăng phải không chị? trăng thượng tuần sắp lên rồi đấy. em sẽ thấy trăng ở đây đẹp mê hồn. em rất thích trăng. chút nữa em sẽ ra bên ngoài để ngắm trăng. vân anh bước ra ngoài và cảm ngay những cơn gió lạnh thổi tới. gió như bám lấy nàng cạo lướt trên da thịt khiến nàng rùng mình. tới ngay góc phượng, vân anh nhìn lên, sợi dây nàng cột sẵn còn ẩn kín trong tàn đá. Cái vòng thắt oan nghệt kia là Vân Anh sợ hãi dùng mình. Nhưng rồi nàng cũng tự nhủ hãy can đảm lên. Từ chiều, Vân Anh đã mang chiếc ghế đầu ra, kê dưới góc phượng giả vờ ngồi đọc sách. Khi trời nhá nhem tối, Vân Anh về phòng và cố tình quên chiếc ghế. Bây giờ nó hãy còn ở chỗ cũ. Chỉ một cái nhón chân, Vân Anh sẽ đứng lên trên cái ghế đó và chui đầu qua cái vòng thắt. Nàng sẽ dùng chân xô cái ghế ngã xuống. Mọi chuyện sẽ xong xuôi. Nhưng đứng trước cái chết, Hỏi ai không tiếc rẻ cuộc đời, sợ hãi, Vân Anh cũng thế. Nàng không thù ghét. Nàng còn yêu cuộc đời nữa là khác. Nhưng Vân Anh bắt buộc phải từ dã nó, còn gì cay đắng xót xa hơn. Giờ đây đứng trước cái chết, Vân Anh đau đớn vô cùng, không còn gì mỉa may hơn dưới một đêm trăng đẹp như thế này mà nàng đi tìm cái chết. Vân Anh đứng nhìn cây ghế, nhìn cái bằng dây oan nghiệt lùng lẳng trên cành phượng nàng muốn thổi lui. Quay về phòng, Nhưng rồi sự bế tắc lại thúc đẩy nàng hết can đảm lên. Chết là hết, cái chết đau đớn vô cùng, nhưng đồng thời cũng giải thoát cho người ta khỏi bao nhiêu vướng bận thế gian. Vân Anh nghĩ như vậy và lại thêm can đảm. Cuối cùng, Vân Anh nhón chân bước lên chiếc ghế. Nàng vừa khóc và vừa chui đầu vào vòng dây. Và trước khi xô chiếc ghế ngã, Vân Anh hãy còn nhìn ánh trăng mưa hồ kỳ ảo như một bức tranh phong cảnh mà có lần nàng đã nhìn thấy được. Đúng hai ngày sau khi Vân Anh được ghi nhận là mất tích, và lúc sáng sớm tại văn phòng ban chỉ huy cảnh sát công an thành phố, tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang. hồ ấy như thường lệ đại tá ngô minh vũ đến sớm mà ngồi uống trà với trung tá hoàng trước khi có cuộc họp giao ban. chính để tai vũ bắt điện thoại và từ đầu dây bên kia giọng nói của một người đàn ông giống như bị cảm cúm hấp tấp hỏi: xin lỗi có phải ban chỉ huy cảnh sát công an thành phố hồ chí minh không ạ? đúng rồi ông cần gặp ai. đại tá vũ hỏi tôi cần gặp ban chỉ huy báo một việc rất quan trọng. xin lỗi ông ở đâu gọi tới dạ tôi ở trường phụ huynh nhân phẩm phụ nữ sông bé đây có gì ông cứ nói đi tôi là đại tá vũ trong ban chỉ huy cảnh sát đây dạ thưa đại tá sáng sớm hôm nay trường chúng tôi phát hiện ra một vụ từ từ bằng cách thắt cổ nạn nhân tên là kiều loan một cô gái giang hồ mới bị bắt đưa vào trường hai hôm nay cô ấy từ từ bằng cách thắt cổ trên cây phượng bên hông nhà trường chúng tôi yêu cầu công an thành phố lên ngay hiện trường để tiến hành khám nghiệm điều tra vụ án mạng này vì nạn nhân khai tên là kiều loan ngụ tại thành phố hồ chí minh được rồi chúng tôi sẽ lên ngay trước mắt yêu cầu đừng ai động đến cái xác chết và giữ nguyên hiện trường ông nhớ nhé vâng chúng tôi biết phải làm gì thưa đại tá cảm ơn ông đặt máy điện thoại xuống bàn đại tá ngô minh vũ nói với trục tá hoàng một cô gái giang hồ mới bị bắt đưa vào trường phù hồi nhân phẩm xong bé đã từ từ bằng cách treo cổ hãy yêu cầu chúng ta lên khám nghiệm và điều tra vụ án mình đi ngay cho anh phải đi ngay thôi đồng chí lệnh cho đội khám nghiệm hiện trường phối hợp đi ngay chắc đâu coi bá là sẽ tới đây ngay trong vòng vài phút nữa hình như xe cầu ta bị hư hay sao đó Đồng chí hãy chuẩn bị xe. Các phương tiện đâu đó sẵn sàng chờ Thượng úy Trác tới là đi ngay. Vâng ạ. Khoảng 2 giờ sau, Đại tá Vũ, Trung tá Hoàng, Đại úy Lê Minh, Thượng úy Trác và các cán bộ chuyên môn của công an thành phố có mặt tại trường phục gởi nhân phẩm Sông máy. Đại tá Vũ ra lệnh cho tiến hành khám nghiệm hiện trường ngay. Đại úy Lê Minh chỉ huy việc này, còn Trung tá Hoàng, Thượng úy Dương Ngọc Trác theo ông ta và làm việc với ban giám hiệu nhà trường. Sau khi đồng chí hiệu trưởng báo cáo rõ lại sự việc, Đại tá Vũ hỏi Kiều Lan ngủ tại phòng nào, đồng chí có thể hướng dẫn chúng tôi xuống đó ngay được không? Vâng, 10 đại tá. Mọi đồ vật của Văn Anh tại phòng đều được giữ nguyên. Đại tá Vũ, đại úy Lê Minh và thượng úy Dương Ngọc Trác đều đưa mắt nhìn quanh căn phòng, lướt qua những vật dụng cá nhân của vân Anh còn để lại. Đại tá Vũ nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể Kiều Loan chỉ là một cái tên giả của người phụ nữ bất hạnh này mà thôi. Chúng ta nên tìm kiếm xem đằng sau cái chết ấy là điều gì. Theo kinh nghiệm, thượng úy Dương Ngọc Trác suy đoán người từ thứ bao giờ cũng có một khúc xảy ra với cuộc đời." Họ chọn cái chết để giải thoát một vấn đề mà họ cảm thấy bí tắc. Và như vậy người tự thử thường có để lại một cái gì đó nói lên tâm trạng của mình. Có người để lại một kỳ vật, có người viết thư tuyệt mạng. Trường hợp Kiều Loan đi tìm cái chết chắc cũng có nhiều ẩn khúc và không thể ra khỏi quy luật mà Thượng Uy Trác thường gặp trong những vụ án tương tự. Thượng Uy Trác cũng nghi Kiều Loan là tên giả. Vậy người phụ nữ chọn cái chết để giải thoát số phần này là ai? Thượng Uy Trác tới cảnh giường ngủ của Kiều Loan, anh lật chết gối lên. Không có gì ngoài cuốn sách và chiếc kẹp tóc nhỏ xíu màu đen, cài ở trang xem giờ để làm dấu. Không nản, Thượng Nguyễn Trác lại lật mép chiếu ở đầu nằm lên. Một vật đậm ngay vào mắt anh, là bức thư không có dán tem Nhưng lại được niêm kín, Thượng Nguyễn Trác cầm bức thư lên xem. Anh ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy dòng chữ ngoài bị thư ghi, gửi nhà báo lê thái. Thượng Nguyễn Trác đưa bức thư cho đại ta Vũ và nói, có lẽ bí mật về Kiều Loan nằm trong bức thư dán kín này chẳ Đại tá Vũ cầm bức thư lên tần ngần một lúc rồi anh quyết định xé bức thư ra. Liếc nhanh những dòng chữ ngả nghiêng, dày đặt cả năm tờ giấy tập học sinh. Đại ta Vũ không trần trừ, nhìn chữ ký tên, ai cũng biết người viết thư cho nhà báo Lê Thái là ai. Đại ta Vũ thở dài nói. À, chúng ta đã đến chậm mất rồi. Bức thư nói cái gì vậy đại tá? Thượng khi chắc hỏi. Đại ta Vũ đưa bức thư cho chắc. Anh đọc đi, rồi sẽ hiểu ra tất cả. Tôi đã đoán đúng. Kiều Loan chỉ là cái tên giả. Thân gửi anh Lê thái Khi anh đọc được thư này là em đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Anh cũng đừng ngạc nhiên tại sao em không ra trình diện công an để thú tội như đã nói mà lại ở trường phục hồi nhân phẩm. Anh sẽ không hiểu được đâu và cũng đừng tìm hiểu làm gì bởi bây giờ mọi chuyện đã không còn ý nghĩa gì nữa khi em đã chết. Vâng, cuối cùng em đã chọn kết chết để giải quyết hoàn cảnh bế tắc của mình. Đau đớn lắm anh ơi, em chết mà trong khi lòng vẫn tha thiết muốn sống, thiết tha yêu cuộc đời, yêu bé Thảo Nghi và yêu anh. Vâng, em đã yêu anh và trước khi nhắm mắt em mới có can đảm nói nên điều này. Em rất cảm ơn anh đã hiểu được em. Không phải bây giờ mà trước ngày giải phóng, anh đã biết nhiều loạt bài điều tra phóng sự binh vực cho phụ nữ. Anh minh vực những cô gái bị hoàn cảnh nghiệt ngã phải đi làm phụ nữ. Nhưng em nghĩ là anh đã binh vực cho Vân Anh, bởi em cũng ở vào trường hợp của những cô gái không may ấy mà thôi. Đời em sóng gió đã nhiều, khổ đau cũng lắm. Đêm đêm quay cuồng trên sàn nhảy, ngợp ngụa trong ánh đèn màu và những điệu nhạc mê cuồng có vui sướng gì đâu. Sau những đêm vui gượng ép đó, em lang thang về phòng trọ một mình và đếm từng bước chân như đếm từng nỗi nhục nhã đau buồn. Người ta chỉ biết người vũ nữ lộng lẫy say đắm trên sàn nhảy, trong ánh đèn màu và trong những điệu nhạc, Chứ không mấy ai hiểu được những người vũ nữ sau khi rời vũ trường lúc tàn những đêm vui như thế. Trong ngày giải phóng, em cũng có một giai đoạn vất vả với những lo toan đi, ở như một số người khác. Nhất là những người con gái đã từng gắn bó với vũ trường. Tuy nhiên, càng suy nghĩ, em thấy cũng chẳng cần phải đi đâu hết. Em chỉ là một nạn nhân của xã hội cũ, một cô gái bất hạnh lạc loài bên lề đường của xã hội mà đồng tiền là trên hết. Có thể nâng cao một người đó Nhưng đồng thời cũng có mánh lực nhấn chìm rất nhiều người. Đối với xã hội, với em, không có gì phải sợ hãi lo ngại. Em không có tội. Và thế là em quyết định ở lại cùng với những nỗi lo âu, mặc cảm dần dần được tẩy xóa. Em đã cố gắng sống như một người hoàn toàn không có quá khứ. Một con người đổi đời, một con người mới. Không dễ dàng sống như vậy đâu, anh Lê Thái ạ. Chính anh cũng đã biết điều đó. Bởi vì giữa xã hội có biết bao nhiêu là sự phức tạp đố kỵ Nhưng em cố gắng chịu đựng để vươn lên, em sống vì con, vì đứa con gái tội nghiệp mà em rất yêu thương. Đọc hết bức thư dài, Thượng Úy Dương Ngọc chắc buồn bã đưa lại cho Đại Tha Vũ. Mọi người đều cảm thương cho số phận của Vân Anh, nhưng mọi việc đều đã muộn màng. Sau khi Đại Tha Vũ ra về, Lê Thái tìm chỗ giấu bức thư của Vân Anh. Làm sao bảo đảm sự bí mật tuyệt đối, không để bé Thảo Nghi biết được. Đại ta Vũ đã thỏa thuận với Lê Thái, không nên cho bé Thảo Nghi biết mẹ nó đã chết và quá khứ của Vân Anh sẽ được chôn vùi theo thời gian. Không nên làm khổ một đứa trẻ con vô tội, hãy để bé Thảo Nghi luôn nghĩ tốt đẹp về mẹ nó. Hình ảnh người mẹ đối với con cái là thiêng liêng, bé Thảo Nghi cũng có một hoàn cảnh nghiệt ngã, đừng ai làm cháu bé phải khổ đau thêm. Dĩ nhiên là Lê Thái hoàn toàn nghe theo lời của đại Tam Vũ, anh cũng vô cùng hối hận vì đã không làm gì được để giải thoát cho Vân Anh lần đầu tiên trong đời lê thái cảm thấy mình bất lực trước hoàn cảnh của một người phụ nữ đáng thương người phụ nữ ấy đầy yêu anh chân thành mà lê thái nào hay âu oh, đó cũng là một sự nghiệt ngã lê thái đi loanh quanh trong căn phòng vắng lặng anh thở dài não ruột và chìm đắm trong suy tư căn phòng này sẽ mãi mãi không còn bóng dáng của vân anh đi về nữa nhưng nhìn ở đâu lê thái cũng thấy như vương mất kỷ niệm về nàng có một tâm lý rất lạ lùng khi người thân thiết với ta còn sống hàng ngày gặp mặt nhau vui buồn hờn giận ta xem đấy là chuyện thường thậm chí cũng không để ý, không xem là quan trọng. Như khi người đó chết đi, bao nhiêu kỷ niệm lại ngùi ngùi dồn về tróng ngợt tâm hồn ta, làm thành một nỗi đau chẳng khắc nào giao cắt. Nhưng vết dao quá bén, thoạt đầu ta chưa nhận ra nỗi đau lớn lao mà mình phải chịu đựng. Từ từ mỗi ngày trôi qua, vết thương ấy mới được cảm nhận ra và hàn sâu vào tim tóc. Lê Thái ở trong một tâm trạng như vậy. Bé Thảo Nghi hoàn toàn không biết gì về thực tế phũ phàng đã dáng xuống đầu nó. Một đứa con đã mất mẹ, mất hẳn tình thương yêu của mẹ. Từ đây mẹ nó không về nữa. Đêm đêm không còn ánh mắt chiều mến, không còn hơi ấm của bàn tay người mẹ ôm ấp nó. Nhưng bé Thảo Nghi hoàn toàn chưa biết điều đó. Con bé vẫn vui vẻ với trò chơi của mình. Nó ngồi ở góc phòng ôm con búp bê xinh xắn trong tay và trò chuyện với búp bê. Em của chị ngoan nhá. Rồi chị thương, chị sẽ may quần áo đẹp, chị sẽ dẫn đi ăn kem. Bé búp bê hãy ngủ đi. Hãy nhắm mắt lại và ngủ yên đừng khóc nhẹ nữa. Chị Thảo Nghi rất ghét khóc nhẹ. Bé búp bê có biết chị nhớ ai không? Chị đang nhớ mẹ. Sao mẹ đi đâu lâu quá mà chưa về? Bé búp bê có nhớ mẹ không? Lê Thái xót xa và thương bé Thảo Nghi vô cùng. Anh lặng lẽ thở dài và bước ra ngoài hành lang để khỏi phải nghe những lời nói ngây thơ và đau xót vô cùng của bé Thảo Nghi. Từ trong góc phòng bé Tào Nghi ôm con búp bê tới gần Lê Thái nâng ngước đôi mắt tròn xoe Hỏi Chú Thái ơi mẹ con đâu rồi Mẹ con đi lo công việc Sao lâu quá không về Rồi mẹ con sẽ về thôi Mẹ con đi đã mấy hôm nay rồi Chú Thái đừng nói dối con Nói dối trẻ con là có tội đấy Lê Thái giật mình lúng túng Chú, chú cũng không biết mẹ con đi đâu Mẹ con không có nói cho chú biết sao Không Từng về nhà được sống với mẹ Không ngờ mẹ lại bỏ đi hoài Con buồn lắm chú Thái à Chiều nay ăn cơm xong, chú sẽ chở con đi ăn kem, đi chơi, rồi con sẽ hết buồn. Không có mẹ làm sao mà hết buồn được. Con thương mẹ lắm phải không? Ai mà không thương mẹ, chú cũng thương mẹ vậy. Lê Thái sững người, anh vứt tóc con bé hỏi. Sao con biết? Con nhìn trong đôi mắt của chú, bởi vì chú cũng buồn vì mẹ không về đúng không? Lê Thái mỉm cười. Đúng. Thấy chưa, con nói đúng y mon nè. Vậy chú Thái đừng nói dối con nữa nha. Chú nói dối con điều gì? Chú nói dối là mẹ đi công chuyện Con biết là không phải như vậy đâu Không bao giờ mẹ bỏ con ở nhà một mình mà đi lâu như vậy Con đâu có ở nhà một mình Con ở nhà với chú chứ gì Đúng vậy, nhưng chú là đàn ông Chú đâu có thay thế mẹ được Lê thái thấy bé Thảo Nghi nói rất đúng Cho dù anh có thương bé Thảo Nghi đến đâu Tận tình dạy dỗ, chăm sóc cho nó như thế nào Anh cũng không có được hơi ấm quen thuộc Bàn tay dịu hiền thân thiết như một người mẹ được Chú nói thật đi, đừng giấu con nữa Nói thật điều gì Về mẹ, Lê Thái thấy không thể nói dối con bé Thảo Nghi được nữa, vì không lẽ cứ tiếp tục nói dối hoài, người ta đi đâu cũng có ngày về chứ. Cuối cùng Lê Thái nảnh nói dối cách khác. Chú nói ra con đừng buồn nhé. Cũng phải tùy theo câu chuyện chú nói nữa chứ, con không hứa chắc đâu. Chuyện về mẹ ấy mà, con đừng buồn chú mới nói thật. Bé Thảo Nghi cắn môi, nó gần đầu. Rồi chú Thái nói đi, mẹ con đi vượt biên tìm ba con rồi. Ba, ba con là ai, ở đâu? Ba con đã, ba con ở nước ngoài nên mẹ con phải vượt biên để tìm, bộ Thảo Nghi không biết tên ba hả? Mẹ không nói, trong khai sinh con cũng không có ba, mẹ giấu con hoài, chú biết tên ba con không? Lê Thái nhìn bé Thảo Nghi lắc đầu, chú làm sao mà biết tên ba con được? Chú Thái ơi, mẹ con vượt biên thật à? Thật, sao mẹ không cho con đi theo? Chắc là mẹ con sợ nguy hiểm dọc đường bị đắm tàu, bị cướp biển, nhịn đói nhịn khát cực cổ nên không cho con theo tôi con không chịu đâu, chú Thái về dẫn con đi tìm mẹ Điều này thì chú chịu thua Mẹ con có còn ở đây nữa không mà tìm Vậy là con không còn mẹ nữa sao chú Thái Còn chứ, nhưng mẹ con ở xa rồi Thời gian lâu lâu Mẹ con sẽ quay về Thôi con đừng hỏi nữa Con hỏi hoài, chừng nào chú đem mẹ về cho con Chừng đó con sẽ không hỏi nữa Chú không thể làm việc này được Vì ngoài khả năng của chú Nhưng chú sẽ thương yêu, chăm sóc Thảo Nghi Như mẹ Vân Anh vậy, con đừng buồn Không, con không chịu đâu Thảo Nghi ném con búp bê xuống đất, nó phụng phiệu rồi khóc nức nở. Lê Thái ôm nó vào lòng, nhưng con bé ngoài ra, nó chạy vào buồn nằm trên giường khóc như mưa như gió. Lê Thái đau xé ruột gan trước tiếng khóc của bé Thảo Nghi. Nhưng anh không biết phải làm sao để giải thích cho con bé hiểu được. Lê Thái thở dài, anh châm điếu thuốc. Vừa lúc đó Ngọc Lan từ ngoài bước vào, cô mang theo những thứ cần thiết cho Lê Thái. Ngọc Lan đặt cái dỏ sách lên bàn ngạc nhiên nhìn về thiểu não của Lê Thái hỏi Anh làm gì vậy? Đang khổ sở với bé Thảo Nghi Nó khóc đòi mẹ như mưa Trong buồn ấy, em vào trong đó dỗ dùm anh Ngọc Lan mỉm cười Tại anh muốn làm gà trống nuôi con Nên khổ dáng chịu cho nó quen Tôi đang đi đầu mà cô còn chọc nữa hả? Thấy đôi mắt Lê Thái lòng lên dễ sợ Ngọc Lan cột hứng Cô đi vào buồng tìm cách dỗ bé Thảo Nghi Ngọc Lan vuốt tóc con bé lay nó và ngọt ngào nói bé đừng khóc nữa hãy dậy rửa mặt rồi đi chơi với cô con không thích đi chơi đi xem chơi bóng nhé. con không thích hay điên kém không cho con thích gì con nói đi cô sẽ làm theo ý con ngay con muốn đi tìm mẹ về rồi mẹ con sẽ về không lâu đâu biết là con đừng khóc mẹ rất ghét thảo nghi khóc nhớ chưa nghe ngọc lan nói vậy con bé thảo nghi từ từ nín khóc Nó ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ngọc lan và hỏi nếu con không khóc thì mẹ sẽ về phải không cô ngọc lan mỉm cười đúng vậy thật thế chứ Ngọc Lan đành phải gật đầu, thật Vậy con sẽ không khóc nữa Bé ngoan lắm, dậy rửa mặt rồi cô sẽ nấu cơm cho ăn Tối chú Lê Thái sẽ chở Thảo Nghi và cô đi chơi Thảo Nghi nhảy xuống giường và chạy vào phòng tắm rửa rửa mặt Ngọc Lan đi ra đứng bên cạnh Lê Thái Cô hãnh diện nói với anh Xong rồi, em đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc Bé Thảo Nghi đã nín khóc Em làm cách nào mà tài vậy Nãy giờ anh nói cách gì nó cũng không chịu nín Anh là đàn ông, làm sao biết được bí quyết dỗ trẻ con bằng phụ nữ Lê Thái rít thuốc cười. Em giỏi thật, nếu em ở đây nữa thì vui biết mấy. <cười> Tự nhiên rồi ở đây. Được chứ, có sao đâu, em chưa có gia đình mà. Thôi đi ông ơi, đừng có khùng. Em mà tới đây, tòa soạn sẽ cử phóng viên viết một loạt bài điều tra phóng sự về anh với em. Lúc đó sẽ có những cái tít rùng rợn như là Lê Thái sẽ dụ dỗ Ngọc Lan đi xây tổ yên ương. Hoặc là Ngọc Lan bỏ nhà đi hoang. Thôi, không được đâu, má em sẽ đánh em chết. Chứ... Anh bỏ nhà đi sao không ai nói? sao không mấy bữa nay tỏa sặn nháo nhào lên vì anh may mà đã có em cứu bồ em nhờ đại tá vũ tới gặp ông tổng biên tập bảo lãnh là anh không đi vượt biên không đi bụi đời không mất tích mà đi làm một nhiệm vụ đặc biệt của công an giao thôi không đùa nữa em ngồi xuống đây anh nói chuyện nghiêm túc ngọc lan ngồi xuống trước ghế đối diện với lê thái nhìn về mặt hốc hác của lê thái và cảm thấy thương anh quá ngọc lan nói em đang nghe đây có gì anh cứ nói rồi em đi nấu cơm cho anh và bé thảo nghĩ ăn Em đã đi chợ mua thức ăn xong rồi. Em chu đáo quá. Nhưng bây giờ còn một việc mà anh phải nói ngay với em. Bé Thảo Nghi không thể sống thiếu mẹ được. Vậy em hãy giúp anh thay thế làm Vân Anh. Điều này thì em sẵn sàng. Tuy nhiên em không thể thay thế hẳn Vân Anh. Nhưng em sẽ có tình thương như chị ấy. Vì em biết anh thương chị ấy. Vâng. Anh không phủ nhận điều này vì hoàn cảnh của Vân Anh rất đáng thương. Nhưng thương và yêu khác nhau xa. Em đừng hiểu lầm. Và lại Vân Anh bây giờ đã chết. Đừng làm gì cho người chết phải khổ thêm. Ngọc Lan cười. cười. Anh nói chuyện mắc cười quá. Người đã chết rồi thì còn biết cái gì nữa đâu mà khổ với không khổ. Thì anh nói vậy thôi, để em hiểu được. Nếu không hiểu anh, thì em đâu có đến đây làm gì? Được rồi, em sẽ thường xuyên tới đây chăm sóc bé Thảo Nghi. Em sẽ thương nó như con của em vậy. Anh hài lòng rồi chứ? Lê Thái mỉm cười, anh nhìn thẳng vào mắt Ngọc Lan nói. Em giỏi lắm. Em có phải là học sinh của anh đâu mà anh cứ khen em giỏi hoài nên nhớ bây giờ em đã làm một nhà báo nổi tiếng chỉ có thua mỗi một mình anh thôi đấy." Lê Thái đùa, "Cho em lên 5 phút đó, nếu cần nổi tiếng hơn cả anh cũng chẳng sao. Thôi, em không dám qua mặt mà không bóp còi, bây giờ em đi nấu cơm nhé." Để anh xuống bếp phụ vẽ một tay. "Thôi, phụ cả hai tay đi, là một tay mất công mang tiếng." Ngọc Lan cười khúc khích, cô đi xuống bếp sửa soạn nấu cơm. Lê Thái nghe Ngọc Lan cắt tiếng hát một bài tình tứ mà anh vẫn nghe Ngọc Lan hát mỗi khi đi qua trước cửa phòng anh, Lê Thái ngạc nhiên khi nhìn thấy bé Thảo Nghi đứng trước, khuôn mặt anh, con bé đổi khác hoàn toàn, gương mặt vui vẻ, lại mặc bộ quần áo mới toanh. Nó bán lấy cổ Lê Thái nũng nịu. Con không khóc nữa mà rất vui vẻ, bởi vì cô Ngọc Lan nói rằng con hết khóc, chút nữa chú Thái chờ con và cô Ngọc Lan đi chơi phải không? Lê Thái vuốt tóc con bé mỉm cười. Đúng rồi, Thảo Nghi ngoan, giống y như mẹ vậy. Thảo Nghi sung sướng mỉm cười, Lê Thái cũng cười, anh thấy rằng việc làm vừa qua của anh là đúng. Không nên làm trẻ con khổ vì bất cứ lý do gì Hơn nữa bé Thảo Nghi đã không may mắn Sinh ra trong một hoàn cảnh bất hạnh Nó không có tội gì cả Nó cũng như bao nhiêu trẻ con ngây thơ Trong sáng khác Cho nên bé Thảo Nghi phải được nuôi dưỡng Trong môi trường tốt, sống vui tươi Hạnh phúc trong một mái ấm gia đình Được học hành đàng hoàng để trở thành người tốt Lê Thái sung sướng Vì mình đã làm một việc tốt gấp mấy trăm lần Bài phóng sự bắt sai của anh Lê Thái rít mấy hơi thuốc sảng khoái Thanh mỉm cười lắng nghe giọng hát ngọt ngào trong mắt của Ngọc Lan đang vang lên từ nhà sau. Một buổi chiều mùa hè nhẹ tênh đang trôi bên ngoài với màu nắng rực rỡ. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tiểu thuyết đêm mùa hè nghiệt ngã của tác giả Huỳnh Bá Thành. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc